Kính Nguyệt sâm ngẩng đầu, dường như có một bóng đen vừa ra khỏi phòng cậu, mặt cậu trầm xuống, nhanh chóng đi tới, đẩy cửa ra, vẫn là căn phòng lúc cậu rời khỏi, không hề giống có trộm vào, hơn nữa, gia đình Kính Nguyệt cũng không phải nơi trộm vặt có thể vào, chỉ là mắt nhìn của cậu vẫn luôn rất tốt, hay có mục đích khác, cậu vội vã đi đến ô cửa nhỏ bị che giấu kia, cửa vẫn khóa, cậu lấy chìa khóa đeo trong người ra, đây là chiếc chìa khóa duy nhất, mở cửa. Cậu đi tới cầu, thang, tiếng bước chân phá vỡ không gian yên tĩnh, nghe cực kỳ âm trầm, đây là một không gian khác dưới phòng cậu, trong đó là một người như một cái tôi khác của cậu, anh trai song sinh, kính nguyệt liên, cũng là người cậu căm ghét nhất trên cõi đời này, bọn họ không nên cùng xuất hiện, càng không nên cùng là người nhà kính nguyệt dưới thận phận an hem song sinh, cho nên cậu rất hận, hận sự tồn tại của hắn. Sợ có mặt của hắn là bi kịch của cậu, chỉ là những bi kịch vốn dồn. xuống cậu bây giờ đang dồn xuống hắn, ông nội, ông có thấy được không, người thừa kế mà ông chọn giờ không cả được nhìn thấy ánh mặt trời, kính nguyệt liên, sau này, cũng chỉ có thể sống dưới căn phòng tối này, một đời một kiếp, không hiểu vì sao, càng đi xuống dưới cậu càng cảm thấy sợ, cảm giác bất an ngập tràn, cảm giác này có lẽ đến từ người kia. Kính Nguyệt Liên, anh vẫn ở đó sao, cậu đứng trước cửa vào phòng, nơi này không có một cái cửa sổ nào, ngoại chờ bóng đèn. Trên tường, nơi đây luôn là một mảnh hắc ám nguội lạnh, Kính Nguyệt Liên quay đầu lại, trong tay vẫn cầm chiếc chén, tay kia đặt lên quyển sách trên đùi, bìa sách vẽ một nàng tiên cá, là chuyện cổ tích, tìm anh có việc gì sao. Trên mặt anh vẫn đeo mặt nạ, khi Kính Nguyệt Sâm xuất hiện, cậu ta vẫn luôn không thích nhìn khuôn mặt giống hệt mình của anh. Anh cũng không yêu thích đâu, dù cho khuôn mặt có giống nhau đến đâu, tính cách vẫn quá khác biệt, không có việc gì. Trong nháy mắt nhìn thấy kính nguyệt liên, cái cảm giác khủng hoảng sợ hãi kia cũng đồng thời biến mất. dường như chỉ cần nhìn thấy anh ta ở đây, mọi thứ đều sẽ không tha đổi, phải không, anh lại cảm thấy em có việc, kính nguyệt liên nhàn nhạt nở nụ cười, sạch sẽ như hoa sen, là loại cảm giác kính nguyệt sâm không bao giờ bắt chước được. Tôi thấy một bóng đen chạy ra từ phòng mình, tôi cứ nghĩ, anh chạy trốn chứ? Kính Nguyệt xâm đứng bất động tại chỗ, dường như muốn. Nhìn ra thứ gì đó từ trong mắt Kính Nguyệt Liên, có điều, cậu ta phải thất vọng rồi. Kính Nguyệt Liên thong dong nâng chén trà lên uống, nhẹ nhàng thưởng thức vị thơm tờ sữa. Đây là loại trà mới tiểu nha đầu kia mang đến, thơm mùi sữa mà đậm vị trà, quả nhiên biết hưởng thụ. Mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, cũng có lẽ nhờ mặt nạ che giấu, em phải biết, dường như đã chờ đợi rất lâu, chờ đến khi kính nguyệt Sâm cảm thấy bà vai của mình tê dại mới nghe thầy kính nguyệt liên, nói, cậu phải biết cái gì, nói trọng điểm được không, em phải biết, nếu anh muốn đi anh bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, không cần chờ đến bây giờ, em yên tâm, chuyện anh đồng ý với em anh sẽ không quên. Kính Nguyệt Liên vẫn cười nhạt, so với gió mây còn đạm mạc hơn, Kính Nguyệt sâm không đáp lại, hai mắt dần trầm xuống, xoay người rời đi, một câu này của anh cũng đủ khiến cậu ta an tâm, anh ta nói không rời khỏi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi sao, chỉ là, có cái, gì tuyệt đối trên đời này ơ, Kính Nguyệt Liên nhìn theo bóng cậu ta rời khỏi, ngón tay không ngừng vuốt ve viền cốc ấm áp, trong mắt là mảnh ánh sáng nhẹ nhàng, anh từng nói. Sẽ ngốc trong đây cả đời, chỉ cần bạc lệ không xuất hiện trở lại, có điều, nguyệt sâm, bạc lệ đã quay trở lại rồi, em muốn làm sao bây giờ, em muốn khống chế tất cả bọn họ mới có thể đoạt được toàn quyền kính nguyệt, hay là muốn cô bé kia thừa nhận khả năng của mình, cô ấy có thể chứ, cô bé, không còn là cô nhóc nữa, lại là người chấp nhất, khó mà hiểu nổi cách sinh tồn nhà kính nguyệt. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm chỉ có mình cậu nghe được, có điều, lần sau nhất định phải nói nha đầu kia chú ý chút, lần này thiếu chút bị lộ rồi, nếu thật sự bị phát hiện, không biết Nguyệt Sâm sẽ dùng thủ đoạn gì nữa, mà bây giờ, còn chưa phải lúc trở mặt với cậu em này, cậu đứng dậy, tháo bỏ mặt nạ đã làm bạn với mình hơn 10 năm, khuôn mặt giống hệt kính, Nguyệt Sâm hiện lên phiền não vô hạn. Lựa chọn, ở lúc phân chia vòng tay đã bắt đầu rồi, trên thế giới này, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối, có thiên thần tất sẽ tồn tại ác quỷ, giống như có bạc lệ cùng tồn tại với ngân hà, bạc lệ đã mất tích 10 năm, lần tái xuất này sẽ mang đến điều gì cho nhà kính nguyệt điều gì đây, cậu rất chờ mong muốn biết, cậu ngồi xuống chiếc giường duy nhất, cuộc sống của cậu giống như ngồi tù, nhưng, cuộc sống này cậu đã sống 10 năm, cậu, tựa người trên giường. Cầm một quyển chuyện khác lên đọc, không biết đã đọc bao nhiêu lần, nội dung đã thuộc lầu tầng chữa, nhưng vẫn tiếp tục đọc. Dưa châu đứng trên tường kính nguyệt ra, cây lá rậm rạp che chắn cả người cô. Nguy hiểm, còn thiếu chút nữa bị phát hiện. Trong mắt cô lan tràn hơi lạnh, nhìn kính nguyệt sâm vội vã vào phòng, lòng cô cảm thấy không yên nhưng không thể quay lại nhìn. Liên cô thì thào gọi cái tên kính nguyệt liên, sau đó nhanh chóng nhảy xuống. cô tin tưởng liên liên cũng tin tưởng cô anh nhất định phải chờ em cô nhất định sẽ giúp anh được ra ngoài tự do không cần cả ngày chịu đựng nơi tối tăm đó cô sẽ đoạt lại hết thảy những gì kính nguyệt xâm tầng cướp đi nhất định là vậy cô xoay người liếc nhìn về khu biệt thự nhà kính nguyệt lần cuối dù xa hoa đến đâu nhiều người phục vụ thế nào có ai tưởng tượng được bên dưới phòng thiếu gia cao quý nhà họ đang cầm tù anh trai chính mình chứ không thấy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 Trời, sắp sáng rõ, cô không thể để người khác phát hiện, nếu không, hậu quả không chỉ là chuyện của một người phải chịu, đợi cô đi đến bệnh viện thì trời cũng sáng rõ, bởi vì dơ dịch đang nằm viện cho nên thời gian này cô luôn đi sớm về muộn, người trong nhà cũng không nghi ngờ gì, cô cũng thuận lợi đi gặp liên, có điều đi đêm lắm có ngày gặp mà, hôm nay, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, khóe môi không khỏi nở nụ cười khổ, đôi mắt cũng tối sầm xuống. Anh ấy chỉ có một thân một mình chắc chắn rất cô đơn, cô đi vào trong bệnh viện, đến trước phòng dưa dịch thì gõ cửa, hối lâu cũng không thấy ai trả lời, không lẽ anh ấy đang ngủ, cô vặn thở ổ khóa, cửa dễ dàng mở ra bên trong lại không thấy ai, hơn nữa, phòng ốc còn cực kỳ sạch sẽ, cô không cho rằng, kính nguyệt sâm sẽ bắt cóc dưa dịch trong bệnh viện, dù sao cậu ta còn chưa ngu, như vậy, đụng đến dưa ra sẽ còn kéo thêm đàn da cùng tả ra. Cho nên chắc chắn cậu ta sẽ không tự vác đá đập chân mình Còn là khối đá lớn có thể đè chết người Quan trọng là thời gian này nhà kính nguyệt cũng đang rối loạn Hẳn sẽ không thừa tinh lực đi tính kế người khác Bọn họ có thể tự chăm sóc mình rất tốt không cần lòng tốt của cậu ta Cậu ta cũng không cần suy nghĩ Bởi không lâu nữa cô nhất định sẽ tặng lại lễ vật lớn cho cậu ta Cô đi đến chỗ cửa sổ, mở rộng ra Tuy phòng bệnh không có mùi đặc trưng nhiều của bệnh viện Nhưng mở ra vẫn thoáng đáng hơn hẳn, chỗ của người có tiền chính là khác biệt, ngay cả mắc bệnh đãi ngộ cũng quý giá hơn nhiều. Xin hỏi đây có phải phòng của dưa dịch không? Dưa trâu xoay người nhìn người cất tiếng hỏi, đồng phục bạch sắc, màu riêng biệt của giới quý tộc trường học, sắc trắng tao nhã mà cao quý, chính là sự thể hiện của khí chất quý tộc, có điều hiện nay đã hiếm như động vật trong sách đỏ, từng người. Một rời đi, có lẽ chuyện sẽ trở thành bình thường nếu nhiều người rời đi theo. Thậm chí tất cả mọi người đều đi, như vậy, trường học sẽ không còn, xin hỏi, dưa dịch có ở đây không ạ, âm thanh lại vang lên, dưa Châu vẫn trầm mặc, không phải không muốn nói mà bởi vì, cô đối với người hỏi này không muốn nói câu gì cả, thẩm vụ âm, cô ta tới đây làm gì, cô không quên, vì sao anh trai cô đánh nhau với đám người kia, còn bị thương như vậy, nếu không gặp cô ta, nếu không bởi đứa, con gái này bọn cô mới không xui xẻo như vậy. Cô khoanh tay trước ngực tựa vào cửa sổ, từ bên ngoài một mùi hương nhẹ nhàng bay lại, hương hoa nhẹ nhàng quện trong gió, thật sự rất dễ chịu, cô quay đầu nhìn thoáng qua, hóa ra phía dưới là một vườn hoa nhỏ, không phải loại hoa đắt tiền, cao quý gì nhưng mùi hương rất thơm, thẩm vụ âm đứng ở bên ngoài, vụng trộm ngó đầu nhìn bên trong, lén la lén lút như trộm, cô đã đứng chỗ này đã lâu, cũng gọi vài lần rồi đều không có tiếng, đắc trả, hay là cô nhớ nhầm phòng. Cô liếc mắt nhìn qua, bên trong phòng rất lớn, giường bệnh trống không, có TV, điều hòa, ghế ngồi, đều đầy đủ cả. Cô bước rón rén vào, cũng không nhận thấy người đứng ngay sau lưng mình, hơn nữa đang vuốt nhẹ băng giày trên chán, khó hiểu quan sát cô. Cô lại bước tiếp vào trong, đầu tiên là thấy được đôi chân thon dài cực kỳ xinh đẹp, khiến cho cô có chút ghen tị. Nhìn lên trên, vòng eo nhỏ cân sớm, không biết phải nhịn ăn thế nào mới được. Như vậy chứ, so với cô còn mảnh hơn, ngực cũng lồi lõm rõ ràng, đúng là dáng người cực phẩm mà, dáng người đã đẹp như vậy không biết lớn lên có sinh như cô không, nếu không bằng tâm lý cô mới dễ chịu chút, cô đối với gương mặt mình vẫn rất tự tin, chẳng qua khi nhìn trực diện khuôn mặt đó không khỏi khiến cô giật mình lùi lại, cô ta, sao cô ta lại ở đây, sao cậu lại ở đây, ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy mà câu hỏi cũng cực kỳ ngốc nghếch Tại sao tôi, không thể ở đây, đây là phòng bệnh anh trai tôi, tôi đương nhiên có thể ở trong này, dưa châu quắc mắt nhìn cô ta, hơi nghiêng đầu nhìn bộ dáng trốn tránh đầy sợ hãi của thẩm Vũ âm, cô ta còn có thể giả bộ nữa hơn không, thẩm vụ âm cười đến khó coi, đúng vậy, cô không thể trả lời, bởi vì so với dưa châu, dù lúc cô ta béo hay gầy đến xinh đẹp như bây giờ, cô lúc nào cũng cảm thấy không bằng được, cô ta là công chúa cao cao tại thượng. Còn cô chỉ là đứa dân nghèo gắng sức bám. Theo họ, có điều ngay cả góc áo của họ cô cũng không bầu víu nổi. Cô cũng có chút bực bội, nếu không phải vì vụ việc kia, có lẽ cô cũng không nghĩ tới cần đến đây. Nếu biết trước sẽ gặp phải cô ta cô nhất định sẽ không cô vẫn phải đến, bởi vì, cô còn có việc. Cô thẩm, xin hỏi cô còn định dẫm lên chân tôi đến bao giờ? Cô còn đang suy nghĩ lên mây, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng gọi, chân. Chân cái gì cơ cô giật mình nhấc chân lên, lúc này mới để ý chân trái mình, dẫm lên mềm mại khác lạ, tựa như bông, a cô hốt hoảng, nhanh chóng lùi ra chỗ khác, lại thấy được khuôn mặt cuốn băng kín đầu của dơ dịch nhíu mày hết sức bất mãn, trên giày còn lưu một dấu chân của cô, người nhìn gầy mà sức đạp lớn như vậy, cậu nhíu chặt mày nhìn bàn chân mình, mày càng thêm nhíu chặt cơ hồ có thể kẹp chết ruồi, em xin lỗi. Anh trai cô mới thốt ra từ anh đã rước lấy hai tầm mắt nóng giật, một của dưa dịch, còn lại chính là dưa trâu, lạnh như băng sắc, như đau, xuyên qua tầng đạo vào cơ thể cô, khiến cô co rụt người lại, hai người này thật là đáng sợ, dịch học trường. Hồ lâu, cô mới ấp úng sửa lại, đã gọi anh trai nửa năm nay, trong lúc nhất thời cô còn chưa quen sửa lại, trong lòng cô cũng hết sức mệt mỏi. Cho dù cố gắng nửa năm qua cô vẫn không thể nào so sánh được với dưa châu, cô căn bản không thể so sánh cùng cô ta, nhất là loại tình cảm chung huyết thống này, càng không cách nào thay thế, cho nên, cuối cùng cô vẫn, luôn là người xa lạ với anh trai, cô đến có việc gì không, dưa dịch nhấc chân, không chút để ý cô ta, giờ cậu chỉ quan tâm chân mình có bị sưng lên không thôi, đầu cũng đã thành cái dạng này rồi. Thêm chân nữa, có để cho cậu sống hay không đây, đau chân, đau đầu, trên dưới đều đau, ngoại trở giữa người, bụng cậu giờ cũng muốn đau luôn đây, em chỉ thẩm vụ âm dường như có chút khó mở miệng, học trường không nhìn cô, khiến cô cảm thấy như đang tự đối thoại, đương nhiên, cũng có một người đang nhìn cô, chỉ có điều cô không có dung khí cùng người ta nói chuyện mà thôi, người cô ghét nhất dơ châu, đương nhiên bây giờ cũng là người cô sợ nhất. Bởi vì, ánh mắt cô ta nhìn cô như muốn ăn thịt cô vậy, tựa như, cô ta chỉ cần liếc mắt qua có thể nhìn thấu được cô, việc gì cũng không qua nổi ánh mắt đó, cho nên cô muốn trốn, càng xa càng tốt, cái cảm giác bị lột sạch toàn thân từ đầu đến thân này, dù đều là con gái, cái gì cô có cô ta cũng có nhưng cô, vẫn cảm thấy không được tự nhiên, có lẽ, cô đang trột dạ chăng? Vì trước đây từng tính kế cô ta, lề mề, một câu rõ ràng, cô ta cứ đứng phóng đây cậu vào phòng kiểu gì, chân cũng đau muốn chết, dưa dịch trần trắng mắt ra, đại tiểu thơ, có thể nhường đường cho bệnh nhân không, mà thẩm vụ âm vẫn không hiểu ý đứng đấy kéo y phục, xem ra là nghĩ dưa dịch sẽ đám mình chăng, nếu không, sao anh lại nhấc chân lên, cuối cùng không chịu được nữa, dưa dịch đẩy thẩm vụ âm sang một bên, không còn chút hình tượng công tử nữa. Dù sao hình tượng gì cũng bị tả tư viêm hủy cho hết rồi, còn quan tâm gì nữa, hơn nữa với cô ta cậu thể hiện làm gì chứ, cô ta liên quan gì tới cậu chứ, chỉ là một người xa lạ mà thôi, anh bước vào phòng, nhìn dơ châu đang tựa cạnh cửa sổ mới chuyển mắt nhìn, châu châu, em tới lúc nào vậy, cậu bước từng bước chậm, quả nhiên ngón chân bị đứa con gái kia dẫm cho sưng lên mà, thẩm Vũ âm có chút ghen tị nhìn chằm chằm vào lưng dư. Dịch, cô trở thành em gái anh gần nửa năm, cũng chưa từng thấy anh cho cô vẻ mặt ôn hòa như vậy, quả thật chính là một trời một vực mà, không thể nói anh bất công, chỉ có thể trách cô không biết đầu thai, không có số sinh ra trong gia đình anh, em cũng vừa tới thôi, chỉ khi đứng trước mặt người nhà, cô mới buông lỏng được chút, tâm tình của cô từ trước đến giờ lúc nào cũng căng lên như dây đàn, trường học thì toàn người xa lạ, còn phải đề phòng xem có bị ám toán không, còn... Có loại khác quen biết như thẩm vũ âm, là loại con gái cô ghét vô cùng, cô nhìn chằm chằm vào giải băng trên đầu dơ dịch, đi đến gần, dìu anh ngồi xuống giường, mặc dù bị thương nhưng anh vẫn vô cùng đẹp trai, tất nhiên hành động cũng phải lịch sự tao nhã. Yên tâm đi, bác sĩ nói anh không sao, chẳng qua mất nhiều máu cũng được mẹ bồi bổ cho đầy đủ lại rồi, dơ dịch không muốn cô lo lắng, có điều, nhớ đến mấy thơ hứa nhu làm cho cậu mỗi ngày, lại cảm thấy dạ dày cuộn lên. từng cơn ngàn vạn lần muốn nôn hết ra cho nên vẫn là tìm cách sớm ra viện mới được vâng dưa châu nhìn anh không có việc gì cũng yên tâm cô xoay người rót một cốc nước hàng mi dày nhẹ nhàng rủ xuống nhẹ nhàng lắc lơ nhìn nước trong cốc che giấu đi những phức tạp nơi đáy mắt khiến anh trai vướng vào ân oan giữa bọn cô là cảm giác nặng nề trong lòng cô lúc này cô xoay người đặt cốc nước vào tay dưa dịch anh cười nhẹ nhàng nói cảm ơn Tay anh cầm cốc nước hơi ấm, khi chạm tay vẫn còn. Châu Châu, chúng ta là người một nhà, không cần tự trách gì cả. Cậu ta kỳ thật cũng không chỉ muốn đối phó em mà còn là cả nhà họ Dư. Dư Dịch trầm ngâm nói, đối với sợ trầm mặc của cô cũng hiểu rõ vài phần. Cô nhất định lại đang dằn vặt mình, trách bản thân để cậu bị thương. Thật ra, anh trai bảo vệ em gái vốn là chuyện đương nhiên, bởi vì cô là em gái ruột của anh. Là người có chung dòng máu với cậu, dưa dịch tựa đầu giường bệnh, cũng rơi vào trầm, tứ riêng, mà thẩm vụ âm triệt để bị ném một bên, tức đến nghiến răng muốn quay gót bỏ đi, cô không phải không khí hay một cái bóng, cô là một người sống lù lù, có thể đừng bỏ qua sợ tồn tại của cô như vậy không, cô đứng đây lâu như vậy, bọn họ cũng không thèm đếm xỉa gì, dịch học trưởng cô nhịn không nổi nữa, cất tiếng gọi. Có điều hai an hem họ liên minh nhất quyết một ánh mắt cũng không thèm ngó qua, tựa như cô không tồn tại, mà một câu dịch học trưởng kia tựa như vứt xuống biển, nhanh chóng chìm xuống như không có, cô thật sự cuống lên muốn chết rồi, nếu như không vì vụ việc kia cô cũng không muốn tới, bọn họ nghĩ rằng cô muốn đến sao, cô cũng không muốn bị ngược, đến cho người ta coi thường, ngây ngô đứng như con ngốc chỗ này, cô mặc kệ. Bước hẳn vào trong phòng, dù sao, đây cũng không phải nhà bọn họ, bọn họ còn có thể đuổi cô ra ngoài, có điều, nghĩ đến tở ném, cô lại lén nhìn dơ trâu, cô chưa quên cô ra khỏi dơ ra thế nào, chính là, bị nó ném ra khỏi cửa, khóe miệng dơ dịch mím chặt, dơ trâu thả hồn ngoài cửa sổ theo hương hoa, dường như mùi hương đã đậm hơn lúc trước, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu hơn, quả nhiên điều gì cũng cần có chừng mực. Nếu cô ta không tự giác, cô có thể giúp cô ta đi, dịch học trường, thẩm vụ âm cố bỏ qua khuôn mặt lạnh như băng kia của Dư dịch, hơi cúi đầu xuống, tìm gì đó trong túi, chỉ có điều, tìm hồi lâu cũng không tìm ra, xong rồi, đỉnh đầu cô toát mồ hôi lạnh. Không lẽ cô quên mất rồi, cô nhớ rõ cô đã xem lại rất nhiều lần, cực kỳ cẩn thận cất vào mới ra khỏi cửa, vì sao bây giờ lại không tìm thấy, sắc mặt dưa dịch đã chuyển dần màu đen. Mà mặt thẩm vũ âm cũng ngày càng đỏ, thật lâu sau, dưa dịch không thể chịu được nữa muốn phát tác thẩm vũ âm cũng đúng lúc nói ra, a, tìm được rồi, trong lúc đó cũng đè lại bất mãn của dưa dịch, dịch học trường, em tới đưa cái này, thẩm vũ âm tiến lên, có lẽ túi áo của cô bị thủng nên cái này, tụt ra phía sau lưng, mới khiến cô không tìm được, may mắn, cuối cùng vẫn tìm ra, dưa dịch nhìn chằm chằm vào thẩm vũ âm. Cho đến khi cô cảm thấy tay mình đã mỏi như dưa dịch, mới miễn cưỡng vươn tay ra cầm, kẹp lấy bằng hai ngón tay, giống như không để tâm, hời hợt kẹp lấy, chỉ là một trang giấy mà thôi, cũng không phải bom, để ý như vậy làm gì. Cậu cầm tờ giấy trên tay, lật lên lật xuống cũng không thấy có gì đặc biệt, cho đến khi đọc dòng chữ mới biến sắc mặt, dưa trâu ngó, đầu qua xem, môi mím chặt theo. mùng 10 tháng 10, nhà kính nguyệt chính thức tuyên bố người thừa kế, kính nguyệt xâm, cùng nữ chủ nhân tương lai, thẩm vũ âm thấy họ đã đọc, cầm nhếch cao, kiêu ngạo như khổng tước ngẩng đầu, thân phận cô bây giờ không bằng bọn họ, không được như dư châu hay đan tương tơ, Tư, nhưng chỉ cần cô trở thành nữ chủ nhân tương lai nhà kính nguyệt, đứng sánh vai cùng kính nguyệt xâm, thì bọn họ mới là kẻ ở dưới, về phần mấy cái khảo nghiệm, cô, nghĩ đơn giản chỉ là vẽ tranh. ca hát, mấy cái tương tự, có lẽ là thi đấu giữa nơ sinh, mà những cái này cô không chỉ biết còn rất thành thạo, vị trí kia chắc chắn sẽ là của cô, dịch học trưởng mọi người nhất định phải đến đó, em chờ mọi người, lúc này, lo lắng bối rối cũng không còn, âm lượng không khỏi cao lên đặc ý, dưa dịch vò nát tờ giấy, thần sắc phức tạp, cô ta đưa thứ này làm cái gì, tại sao bọn họ phải tham gia chứ, kính nguyệt gia tuyên bố người thừa kế là, Chuyện riêng nhà họ, bọn họ chỉ là thế hệ thứ hai đi, có thể làm cái gì chứ? Xâm tở, cậu ta lại đang mưu tính cái gì? A, còn có, dường như thẩm vũ âm nhớ ra gì đó, dịch học trường, mẹ đã đến đấy trước, chờ mọi người ở đó nhé, thẩm vũ âm nói, cười đến đặc biệt xinh đẹp, có điều lại khiến bọn họ sững sờ, sắc mặt hai người tái đi, mẹ, của ai, là mẹ hứa nhu, mẹ bọn họ. Được rồi, em phải đi đây, con phải gửi cho những người khác, thẩm vũ âm vẫy tay, hoàn toàn không, bận tâm việc sắc mặt dơ trâu dơ dịch đã đen xỉ, bởi vì cô bây giờ, vui sướng đến mức như bước trên mây, rất nhanh thôi, cô sẽ có được tất cả, giấc mộng của cô, hóa ra chỉ còn cách một bước nữa thôi, chỉ cần cô kiên nhẫn đợi tất cả sẽ là của cô, dơ dịch nhảy bật tờ giường xuống, nhanh chóng cầm điện thoại bấm số. Sắc mặt dơ châu cũng tệ vô cùng nhìn theo anh, hy vọng, bọn họ đều nghĩ sai, nếu không việc này không đơn giản là chuyện riêng nhà ai nữa rồi. Này, mẹ tôi hôm nay, đã ra ngoài chưa? Dơ dịch nắm chặt điện thoại trong tay, các ngón tay trắng nhợt dường như muốn bóp nát điện thoại. Lúc này, hẳn là thời gian mẹ cậu mang mấy cái bổ huyết linh tinh mới đúng. Mỗi ngày đều đúng vào giờ này, mẹ cậu tuy có chút kỳ quái nhưng quan niệm về thời gian trước nay rất chuẩn xác. Chưa bao giờ trễ nải, ông nói cái gì, mẹ tôi đã sớm ra ngoài, dưa dịch đánh rơi điện thoại xuống, sắc mặt tờ tái nhợt đến tối đen, kính nguyệt sâm, được, được lắm, cậu đã, dám làm ra loại chuyện này, mẹ tôi mất một sợi tóc, tôi cũng bắt các người quỳ xuống tạ tội, dưa châu đứng lên, đi về phía dưa dịch, đặt tay lên vai anh, dưa dịch nhắm chặt hai mắt, cố gắng không cắn nát đôi môi, châu châu, không cần lo lắng. Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì, anh sẽ không để mẹ xảy ra chuyện, cậu cảm thấy cô đang sợ hãi, dù sao, cô cũng chỉ là một cô nhóc, mà thân là anh trai, cũng là chủ nhân tương lai của dưa Ra, cậu nhất định sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt, em gái, cùng mẹ cậu, trong lúc dư dịch trầm tư không nhận ra tia lạnh khóc trong mắt dư trâu, ai bảo vệ ai, còn chưa biết được, phòng bệnh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, hương hoa bên ngoài đã nhạt đi. Dường như đang chờ đợi phân bón hàng ngày, đối với chúng là cực kỳ tốt, có điều hôm nay người đưa thuốc lại không đến, cho nên cậu không đổ đi được, hoa cũng nhịn đói, tối trời, bóng đêm dần lan tỏa, hôm nay trời không trăng, chính là câu nói Nguyệt Hắc Phong cao, ngày lành cho việc, giết người phóng hỏa, trộm của cướp sắc, nhà kính Nguyệt Sâm vẫn được bảo vệ cẩn mật, cô theo thói quen, leo tường nhảy xuống, dễ dàng tránh thoát lớp lớp bảo vệ. Bóng dáng nhỏ gầy càng thuận tiện việc ẩn nấp trên cây lớn, liếc nhìn bên trong nhà, ánh mắt cô trong trẻo lại vô cùng lạnh lùng, lẽ ra giờ này cậu ta không ở đây mới đúng, hôm nay có chuyện gì sao ai, lúc này âm thanh tờ dưới vọng lên, cô cẩn thận thu liễm nhịp nở, cố gắng gián sát vào cây, tiếng bước chân, đến gần, cô như nín thở, à, hóa ra không có ai, cái cây này cành lá sung xuê làm lầm tưởng mặt người chứa. Một người nói, đèn pin chiếu lên cây, mày ở đây nghi thần nghi quỷ gì vậy, đây đã là lần thứ mấy rồi, một gốc cây cũng dọa thành như vậy. Một người khác tiến lại gần nói, tao không có, chẳng qua quá khẩn trương, không lâu nữa nhà kính nguyệt sẽ xác nhận thân phận thừa kế của cậu chủ, không thể để người khác trà trộn vào, người nọ phản bác, dường như có chút không. Phủ, hắn đây là cẩn thận, hết sức cẩn thận có được không? Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi, chuyển giao cho đội kế tiếp, tiếng bước chân xa dần, cô nhếch mày, chậm rãi rời khỏi cây, không gian chỉ còn mảnh yên tĩnh, tựa như sợ tĩnh lặng trước cơn bão, nếu bọn họ quay đầu lại sẽ thấy được một bóng dáng màu đen, nhanh chóng rời đi, dưa châu đứng trên bờ tường, hai mắt nhìn lại nhà kính nguyệt, sau đó lại nhảy xuống tờ bờ tường cao kia, sắc mặt càng thêm khó coi, kính. Nguyệt gia tăng thêm nhân thủ, muốn vào lục soát nhà họ thật sự khó hơn lên trời, hơn nữa, tên kia luôn ở nhà như vậy, cô cũng không thể vào thăm liên, mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu, cô vuốt nhẹ cái chán đau buốt, thở dài thật sâu, nhanh chóng di chuyển, trong màn đêm đen không rõ đầu ngón tay, tựa như bóng đêm đang đi lại, trong phòng, Kính Nguyệt xâm chăm chú đọc sách về gia tộc Kính Nguyệt, có điều dù đã đọc đi đọc lại vẫn không tìm được chuyện về bạc lệ, chỉ bị rách mất. Một tớ mà như cả một mê cung răng ra, có điều, mặc kệ bạc lệ có tồn tại hay không, vị trí thừa kế của nhà kính nguyệt chắc chắn là cậu, khép sách lại, cậu không tự chủ nhìn lướt qua cánh cửa màu xám nhỏ kia, khóe miệng nở nụ cười lạnh đến tận xương, trên thế giới này, cậu là người thừa kế duy nhất, nếu như cậu đã là duy nhất, sợ tồn tại thừa thái đò cũng nên bị bỏ đi, cậu đứng dậy, trên mặt bàn, lật lại quyển sách kia. Tờ trang 66 nhảy sang trang 69, ở giữa thiếu đi một Tờ, cậu đứng trước cửa sổ, bên ngoài là một mảnh hắc ám vô tận, nhưng tại chỗ này có thể cảm nhận được ánh đèn dịu dàng chờ đến khi bình minh đến, hoặc chờ đến ngày người kia chết đi. Sau này cuộc sống của cậu sẽ tựa như vầng thái dương, bởi vì cậu là người cảm quyền cao nhất nhà kính nguyệt, hơn chục năm cố gắng cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Trên thế gian này, chỉ cần có kính nguyệt sâm sẽ không thể có thêm kính nguyệt liên, tương tự nếu có kính nguyệt liên cũng không, thể tồn tại kính nguyệt sâm, nghe tiếng bước chân đi lại trên đầu, kính nguyệt liên tháo bỏ mặt nạ của mình, lấy sách tờ giá sách ra, cậu tựa cả người lên giá, trước mặt là một mảnh ánh sáng mỏng manh, anh khẽ thở dài một hơi, sau đó lần vào sâu trong góc giá sách lấy ra một tờ giấy duy nhất, nhìn xong sắc mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Cho đến bây giờ người khác chỉ thấy khuôn mặt ôn hòa, không để ý của anh, hóa ra nếu thực sự lạnh lùng cũng không thua gì kính nguyệt Sâm. ngày, mồng 10 tháng 10, bởi vì không phải chủ nhật nên vẫn phải đến trường học như thường, chỉ có điều, không khí dường như khác hẳn, chỉ bởi những người nổi tiếng nhất đều đã xin nghỉ. bộ quý tộc là hai người đứng đầu, kính nguyệt Sâm là cực phẩm trong cực phẩm, thẩm vũ âm chỉ là con gái dòng chung nhưng nhan sắc coi như bậc nhất, ban thường dân. đứng đầu là dưa dịch đan da giật tả tư viêm cùng trình vũ bên nợ có đan tương tơ tư cùng công chúa cá kình toàn bộ cùng xin nghỉ vì vậy bất kể nam sinh hay nữ sinh đều có cảm giác uể oải không ngừng hóa ra khi không có bọn họ cuộc sống xung quanh sẽ nhàm chán như vậy không có người để ngắm không có người cho họ tranh đoạt không có họ trời đất như đen tối hơn hơn nữa còn là xin nghỉ cùng nhau đây là muốn mạng của mọi người phải không Cửa lớn nhà kính nguyệt, mọi người nhìn nhau kinh ngạc, sao các cậu lại ở đây, dưa dịch nhíu mày nhìn bọn họ, cậu vẫn nghĩ chỉ có hai an hem cậu đến, không ngờ, lại gặp được đầy đủ mọi người, thật sự quá trùng hợp, không lẽ kính nguyệt xâm mời tất cả mọi người, còn các cậu sao cũng ở chỗ này, cũng bị mời tới sao, chỉ đơn thuần mời người tới sao, âm thanh đàn ra giật khản đặc, tựa hồ đã lâu không ngủ nghỉ, mà viền mắt dưới xanh đen đã chứng thực. Trình Vũ bên cạnh cũng không kém, cậu nhìn khuôn mặt tối sầm của Dưa Châu, lần nữa cúi đầu, tiếng thở dài như lây nhiễm sang mọi người, mọi người đều trầm lặng, ngay cả người luôn tươi, cười như tả tư viêm cũng im lặng, bọn họ bắt mẹ tôi, Dưa Dịch cắn răng nói, ngón tay đỡ giải băng trên đầu, vừa nãy dùng sức nghiến giờ đau gần chết, thật sự là như vậy, Dưa Dịch không khỏi cười khổ một tiếng, sao các cậu lại ở đây? Dưa dịch cảm giác bọn họ cũng không đơn thuần mà tới, cậu còn chưa thấy bộ dáng mất hồn cả bọn như này, dường như cũng rất lo lắng, giống các cậu, bọn chúng bắt tương tư rồi, đan ra giật nói, mắt như kết hàn băng, huống hồ cậu còn bỏ kính, da càng khiến hai mắt lạnh lùng, dưa dịch hít sâu, thật sự là độc ác, cô gái nhỏ tương tư cũng không tha, vậy còn cậu thì sao, cậu quay đầu nhìn trình vũ, bọn họ bắt tương tư. Lời vẫn giống vậy, trình vũ chỉ có thể cười khổ, nhóc con kia mất tích, cậu lo lắng không kém anh cô chút nào, cho nên, cậu cũng chỉ có thể đến đây, hơn nữa, kính nguyệt sâm cũng đã cho người mời cậu, cậu cũng không ngây thơ cho rằng hắn sẽ bỏ qua ai trong số bọn họ, viêm, cậu thì sao, dưa dịch, quay sang nhìn tả tư viêm. Tả tư viêm đặt tay lên vai cậu, bọn họ không bắt người nào nhà tôi, nhưng chúng ta đã ngồi chung một con thuyền, giờ cô và tương tư bị bắt, tôi cũng rất lo lắng, sao có thể không tới chứ. Kính Nguyệt Sâm đúng là một người đáng sợ, tìm ra toàn bộ điểm yếu của bọn họ, thậm chí còn lợi dụng mối quan hệ giữa bọn họ, một hứa nhu, một đan tương tư cũng khiến cho bọn cậu đủ lo lắng, mặc kệ là bẫy hay âm mưu, bọn cậu vẫn phải đến, chúng ta vào thôi. Dưa dịch thở dài, nhìn đan ra giật gật nhẹ đầu, nhìn nơi cửa chính nhà kính nguyệt, nơi cao sang hoa lệ này, bên trong lại chứa đầy những âm mưu xấu xa, thở khi bắt đầu, dưa Châu vẫn giữ vẻ trầm mặc, cô đã vào đây không dưới chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi vào ban ngày, đã rất lâu rồi cô chưa gặp liên, đương nhiên còn có mẹ cô, dù đã thở đột nhập mấy lần, mỗi lần chỉ có thể nhìn qua mà không thể bước vào. Chắc chắn kính nguyệt sâm đang bí mật cho người theo dõi bọn cô, cô không thể tha thứ chuyện mang sự an toàn của mẹ và liên gia đe dọa, ngày hôm nay chính cô sẽ kết thúc mọi chuyện, cô cúi thập đầu, đáy mắt là tầng tầng ánh sáng lạnh, tựa như băng tuyết trời đông, bước vào trong, hai hàng người hầu mặc vét trắng đồng loạt cúi trào, không hổ là nhà kính nguyệt, rất có khí thế đại gia tộc, nếu như là người bình thường nhất định sẽ bị khí thế từ cửa dọa cho giật mình. Khiến cho họ hiểu, bọn họ mãi chỉ là khách, mà khách thì không thể vượt. Chủ, dưa châu đột nhiên ngẩng đầu, mà ngoài ý muốn, những người kia càng cúi đầu thấp hơn, giống như nhìn thấy quai vật, thậm chí có người còn khẽ dùng mình, chỉ có một người ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dường như đã quen cô. Người bên cạnh không khỏi nghiến răng, hung hăng dẫm chân cậu ta, cảm giác đau đớn chuyển đến khiến hắn khẽ liếc nhìn chung quanh, vội vàng che miệng nhanh chóng cúi đầu. Cậu có thể có chút tiền đồ không, lần trước bị cô ta đánh còn chưa đủ, hà, người bên cạnh khẽ nhắc, nhưng mà, cô ấy rất đẹp, tôi rất thích cô ấy, người con trai thì thảo, cậu từng bắt gặp nụ cười của cô, cũng từng ăn đau từ cô, thật sự là sắc bén như một cây dao, nhưng cậu lại không quên được cô, ngốc nghếch, người bên cạnh lại giẫm mạnh xuống chân cậu ta, cậu ta chỉ có thể đứng im khóc không ra nước mắt. Sau đó lén giận nhìn người bên cạnh, ánh mắt như vậy, thật giống đứa trẻ năm tuổi uất ức bị khi dễ, khiến cho người bên cạnh không, khỏi nổi da gà, vẫn nên cách xa hắn thì hơn. Bọn họ đi tới đại sảnh, nơi đó hiển nhiên đã có người chờ sắp xếp chỗ ngồi, đại sảnh người đến không ngừng, không chỉ nhà kính nguyệt còn có người gia tộc khác, dù sao đều là những gia tộc có tâm ảnh hưởng đều có đại diện đến, người nhà kính nguyệt mặt mũi đúng là đủ lớn. Dưa châu liếc nhìn xung quanh, mặc dù một số người cố tình ăn vận bình thường, nhưng cô có thể cảm giác được khí chất của họ khác hẳn, trong ngày đúng là ngoạ hổ. Tàng Long, rất khó qua mặt hết để lén cứu người, dưa dịch lại làm mặt lạnh, những người khác cũng vậy, càng ngồi đây lại càng cảm thấy không thoải mái, bởi vì bọn họ bắt người của bọn cậu, bị bắt ép tới khó mà dễ chịu được, kính nguyệt xâm đứng trước gương, tay duỗi thẳng, nữ hầu bên cạnh vuốt lại nếp áo cho cậu. Đây là một bộ lễ phục phương Tây cổ điển, bên ngược trái là đá xếp hình đặc trưng cho gia tộc Kính Nguyệt, qua gương hiện rõ tám viên đá màu lam được, và áo đính, hoa chìm, từng lỗ kim đều là theo tay thủ công, thiếu niên trong gương tuấn mỹ đến cực điểm, nhất là khuyên tai hình giọt lệ màu lam bên trái, dưới ánh đèn càng thêm long lanh, một chút ánh sáng lại có thể mê loạn hai mắt của tất cả mọi người, cậu nghiêng tay phất nhẹ, hai bên nỡ hầu đỏ mặt đi ra ngoài. Đối diện gương cậu tự sửa lại dim cài nơi ống tay, qua hôm nay, cậu sẽ chính thức là chủ nhân nhà kính nguyệt, cậu đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày này, thiếu, ra, một người con trai toàn thân vận màu đen quỷ gối phía sau cậu, cung kính cúi thấp đầu, ngón tay của cậu siết chặt, sau đó lấy một chiếc chìa khóa đeo cổ ra, lại lặng nhìn nó thật lâu, hai mắt mờ mịt rồi lại như sụp sôi quyết tâm, cái này giao cho ngươi. Cậu xoay người, ném chiếc chìa trên tay cho thanh niên, hắc y tiếp bằng hai tay, hai mắt nhìn kính nguyệt sâm có chút bất ngờ, tựa như không ngờ tới. Ngươi là sát thủ số một nhà kính nguyệt, ta giao nhiệm vụ này cho. Ngươi, hiểu chứ? Kính nguyệt sâm đi lướt qua hắn, vạt áo đuôi tôm nhẹ nhàng lướt sau, hoa mỹ mà lạnh lẽo, màu lam nơi khuyên tai càng thêm phần cô độc, hiểu do à, hắc y cúi đầu, thập phần cung kính, dạ, đi thôi. Kính nguyệt sâm giơ tay lên, hắc y nắm chặt chiếc chìa khóa đi ngược lại về hướng khung cửa nhỏ, cánh cửa kẹt mở ra, rồi đóng lại, kính nguyệt sâm đứng sững lại, không quay đầu lại nhìn nhưng trong mắt là mê man, còn có chút bối rối, mờ mịt cô đơn vô cùng, vô, thức bước ra ngoài, từ nay về sau có thể niêm phong căn phòng đó lại, sau này sẽ không còn kính nguyệt liên, chỉ có một kính nguyệt sâm, như vậy không tốt sao. Trong nhà Kính Nguyệt sẽ không còn sợ tồn tại của Kính Nguyệt Liên, cái tên này sẽ mãi bị phong ấn trong trí nhớ của riêng cậu, cho đến khi qua đời, dù vậy cậu cũng sẽ không bao giờ quên được. Anh trai song sinh của cậu, Liên, cậu gọi nhẹ cái tên nơi khóe môi, nhìn hắc y xuống căn phòng dưới lòng đất kia chìa khóa, nắm chặt trong tay vừa mở ra đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, hắn hơi sửng sốt nhìn người con trai dáng vẻ nhàn nhã như đang chờ sẵn kia. trên mặt người đó mang mặt nạ, cái hắn nhìn thấy chỉ là bờ môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợi sóng, thậm chí tâm nhìn chỉ lướt qua hắn rồi quay lại chén trà trên tay. tôi muốn lấy mạng cậu, hắn lạnh giọng nói, kính nguyệt liên không để ý, khóe miệng lạnh nhạt trả lời, ta biết, ngỡ khi đó tản mạn mà tùy ý. không chút để tâm, một tay tao nhã nâng chén lên thưởng thức, sâm tử, cậu thật sự giác ai sao, khóe môi cười càng sâu, Anh nâng chén, uống một ngụm nhỏ, hắc y lấy sung ra, ngắm thẳng anh, yên tâm, chỉ một viên duy nhất thôi, kỹ thuật của hắn rất tốt, bách phát bách trúng tuyệt đối chính giữa trái tim, dù hắn chỉ đứng thứ hai trong xếp hạng sát thủ nhà Kính Nguyệt, sai lầm nhỏ vẫn là không có, mà Kính Nguyệt liên không bị chút ảnh hưởng, thậm chí động tác uống trà vẫn, không chút dao động, con mắt cũng không nhấc lên, tựa như anh không phải bị người chĩa súng vào muốn giết, mà là đến nói chuyện thôi. Bởi vì, cuộc sống của anh quá tịch mịch, đã rất lâu rồi nha đầu không đến, cuộc sống này ngay cả chờ đợi một người cũng không có, thì sẽ còn có cái gì nữa, hai mắt chớp nhẹ, ngón tay xiết đến đau rồi lại thả lỏng ra, ngươi có muốn thủ một chút, xem súng của ngươi nhanh, hay là của ta, sau lưng chuyển đến âm thanh cười nhẹ, giống như tiếng, gió vi vu lại cực kỳ rõ ràng, đây là thời khắc máu lửa. Nhưng, thiếu niên sau lưng vẫn có thể cười vô cùng nhẹ nhàng, vô hại, còn cực kỳ vui vẻ nữa, eo hắn nhanh chóng chuyển đến cảm giác thù nóng giật, hắn biết rõ đó là dao, người đó chuyên sử dụng dao, không tiếng động, không khói nhưng lại nhanh chóng nhất lấy đi mạng người, dao trong tay hắn, người người ngã gục, sao lại là ngươi? thanh âm hắn lộ do kinh ngạc, còn có chút không thể tin được, bởi vì, hắn không có khả, năng sẽ xuất hiện ở đây. Tuyệt đối không, hắn mãi vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ hai, mà người đứng đầu hắn không cách nào vượt qua được, tốc độ, sức mạnh, kể ra độ tàn ác. Sao lại không thể là ta, người có chủ nhân, chẳng lẽ ta không có, thân hình hắn dần lộ ra dưới ánh sáng, đó là một người con trai còn rất trẻ, khuôn mặt trưởng thành cũng rất yêu nghiệt, khuôn mặt như trẻ nhỏ búng ra sữa, hai lúm đồng tiền thật sâu, cười nhẹ thôi, đôi mắt cũng cong cong như vầng trăng lưỡi. liềm cực kỳ đáng yêu nhìn sao cũng không giống một sát thủ hơn nữa còn là người đứng đầu luôn ẩn giật bọn họ đều là sát thủ được nuôi dưỡng ngầm hắn gọi là minh tên này là thầm so với hắn chỉ kém hơn một chút mà với sát thủ chỉ một chút thôi đã đủ để thầm giết chết hắn cực kỳ sạch sẽ minh cũng bật cười minh ngươi cũng bảnh bao lắm ngón tay thầm di sát dao vào hắn ghét nhất chính là nụ cười này thực sự quá gợi đòn mà Đúng vậy, ta vốn rất bảnh bao, mà, chắc chắn sẽ bảnh bao cả đời, mày, vừa mở miệng, một cơn choáng váng ập đến thâm, chiếc chén lượn vòng trúng gáy, một cú choáng váng nơi gáy khiến hắn còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, thật sự là xỉ nhục, đường đường là sát thủ đứng thứ hai nhà kính nguyệt, lại bị đánh ngất trong một chiêu, từ nay bảo hắn làm sao nhìn mặt gia chủ, trước khi ngất còn nghe tên kia cười đầy gợn đòn nữa. Hơn nữa, mẹ kiếp vậy mà trên tay tên đó còn là còn là một củ cà rốt, sau đó, hắn, ngất đi không muốn biết gì nữa, thiếu ra, ném chén thần công của người ngày càng lợi hại rồi, minh hứa vua củ cà rốt, tiếp tục gặm cắn, cậu đói muốn xỉu buổi sáng lại quên ăn, may tìm được củ cà rốt này, có muốn trải nghiệm không, kính nguyệt liên cười ôn nhu, lại không che giấu tia lạnh lùng nơi đáy mắt, tên này. Càng ngày càng không biết quy củ, còn có thời gian rảnh rỗi ăn vặt nữa, à, không cần đâu ạ, Minh vội vàng lắc đầu, hắn cũng không rõ người khác dùng chén. Ném mạnh cũng đâu mấy ngày thôi, thiếu gia nhà cậu lại có sức mạnh đột biến, ném chúng không cẩn thận mất mạng như chơi, cho nên, yêu quý sinh mạng rời xa thiếu gia. Thiếu gia, chúng ta mau đi thôi, sắp bắt đầu rồi, Minh cười như khóc, tính cách của hắn quả thật không giống sát thủ khác như thầm. Kính Nguyệt Liên nhẩm tính, rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này, thiếu ra nếu người không lỡ, về sau lại quay trở lại, Minh vừa cắn ca rốt rột rọt vừa hàm hồ nói, một căn, phòng như nhà tù đá, có cái gì mà lưu luyến chứ, tốt, Kính Nguyệt Liên cười vô cùng ưu nhã, nơi này giữ lại cho ngươi, Minh trực tiếp ho khan vì sặc, thiếu ra, không cần cậu mới không muốn ở nơi ánh sáng cũng không tới đâu, còn gì là Minh nữa. Không có ánh mặt trời, cậu sẽ chết mất, kính nguyệt liên chỉ lạnh nhạt nhìn lại cậu, Minh nuốt nước miếng, thiếu ra đúng là xấu bụng, kính nguyệt liên xoay người, đi đến cạnh giá sách, ngón tay nhẹ nhàng với lên đụng vào, gáy một quyển sách, một cánh cửa tờ tờ xoay để lộ ra ánh sáng, cậu đã nói, chỉ cần cậu muốn ra ngoài, không ai có thể ngăn được, chỉ vì chút tình cảm huynh đệ còn sót lại này, đáng tiếc, bây giờ đã không còn gì nữa, em trai cậu muốn giết cậu. Bọn họ thực sự là anh em ruột sao, ngón tay cậu vuốt theo góc cạnh trước mặt nạ, đã đeo đến chục năm, cuối cùng vẫn tháo xuống dễ dàng như vậy, chúng ta đi thôi, cậu lạnh nhạt phân phó, minh ném nửa củ cá rốt còn lại ra ngoài, lại vừa, vặn rơi chúng trên mặt thầm, còn ngoan độc đáp lại trên mặt hắn, giá sách đóng lại như cũ, bây giờ, bên trong chỉ còn một sát thủ đang hôn mê cùng nửa củ cá rốt bà một cái chén. Kính Nguyệt Liên từng bước tiến lên, cho đến khi ra ngoài trời, ánh sáng đột ngột khiến cậu phải giơ tay lên cản lại bớt, khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài đang bao phủ hắn, rất ấm, nhưng rất gay mắt, đã nửa năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, tự nhiên cần một thời gian để thích. Nghi, thẳng đến 10 phút sau, Kính Nguyệt Liên mới thông thả mở ra hai mắt lần nữa, con người màu lam cực kỳ sạch sẽ. tựa như màu bầu trời kia môi mỏng hơi dương lên quả thật vô cùng xinh đẹp chúng ta đi thôi cậu xoay người quay lại một hướng khác tiểu nha đầu sắp gặp lại em rồi nhất định em sẽ vui lắm phải không anh nhất định sẽ tặng cho em một đại lễ mà em thích minh đi gần theo sau cậu khóe môi luôn hơi nhếch như cười cậu vuốt miệng túi lại lấy ra một củ cá rốt như một con thỏ gặm bây giờ không gặm Lát nữa khẳng định không có thời gian ăn, đây là vitamin đó, nếu không ăn nhiều sao da cậu có thể đẹp như vậy, đương nhiên, còn cung cấp năng lượng cho thân thủ của cậu nữa, hai người cứ thản nhiên bước đi, không gặp chút cản trở, mà bọn họ cũng sớm chuẩn bị, đương nhiên giờ chỉ có người của thiếu da, người thanh niên này, trên người tự bản thân đã toát ra mê lực cuốn hút tất cả ánh nhìn của mọi người, chính là một người thích hợp nhất đứng dưới ánh mặt trời. Một phòng giam sạch sẽ, cũng không như trong phim với sách miêu tả nào là, rơm dạ hay chuột bọ bẩn thỉu dưới sàn. Kính nguyệt sâm giữa hai người trong này, cũng coi như không chịu bạc đãi gì. Chỉ là bị tịch thu di động, trước cửa cũng có hai người canh gác. Một bước cũng không rời, cho dù bận gì cũng sẽ có người thay ca cho. Dì ơi, chúng ta đây là bị cầm tù sao? Đan tương tơ tư tựa vào cửa sổ, đương nhiên song sắt cửa cực kỳ vững. chắc coi như mở được cũng không thể chui qua cho nên coi như thoáng khí đi coi như vậy đi hứa nhu ngồi tựa trên xa lông thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ đã qua hai canh giờ bà bị nhốt có lẽ tầm một ngày có đồ ăn có phong cảnh để ngắm cũng coi như thoải mái so với ở tù có điều vẫn là muốn nhanh trở về nhà bà nghĩ đến chồng còn hai đứa nhỏ đang ở viện nữa hai z z z z bà thở ra một hơi thật sâu Nặng nề đánh vào đầu một cái, sao bà có thể ngốc như vậy, người khác, nói cái gì cũng tin, xem đi, còn không phải bị giam như phạm nhân trong đây sao, đừng nói gặp mặt con trai con gái, ngay cả gọi một cú điện thoại cũng không có khả năng, đan tương tư nhìn bộ dạng buồn giàu của hứa nhu, cũng không muốn nhấc đầu lên, cô so với gì còn thảm hơn, ít nhất gì hứa là được mời đến, mà cô bị người ta đánh ngất vác như bao gạo trên vai nem tới. Cô cũng rất nhớ bố mẹ mình, còn có anh trai và trình vũ nữa, mũi nghẹn lại, thực sự có chút khổ sở, một đôi, tay nhẹ nhàng đặt trên đầu cô vỗ về, nhẹ nhàng như tay mẹ, dì ơi, khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài, con không muốn ở đây, chỗ này thật đáng ghét, con sợ lắm, mắt của cô hồng lên như mắt thỏ rơm rớm nước mắt, chúng ta nhất định sẽ ra được mà tương tư, hứa nhu nói, nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô. Như với chính con gái mình, dơ dịch lại đoán sai về sự yếu đuối của bà, từ lúc được mời lại đây, bà một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, vẫn luôn là bà an ủi đan tương tơ, giống như, khi ở dơ da bà luôn là người được che chở, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, không giống dơ da trồng mấy loại hoa cỏ đẹp mắt, nơi đây xung quanh là cây cao như đại thụ, dường như còn mang theo hơi thở cổ xưa trăm năm, ngay cả hoa cỏ cũng là loại tứ quý hiếm có. Nếu là bình thường, bà nhất định rất vui mà nghiên cứu tìm hiểu, ngược lại bây giờ không chút tâm tư nào, chỉ muốn rời đi, thật nhanh chóng, bà cũng không rõ tại sao mình cùng đan tương tư bị giam ở đây, bọn chúng nói mời, bà đến làm khách, lừa ai chứa, rõ ràng là giam lỏng, nhất định giấu âm mưu gì đó, mà bọn bà tự nhiên chính là con tin, về phần uy hiếp người nào, thực sự quá rõ ràng rồi, không chỉ có bà, lần này còn đan tương tư. Là tớ đại gia tộc sao, đan tương tư nhẹ nhàng khép lại bờ mi. cô lớn như vậy còn chưa thực sự trải qua chuyện như này, bắt cóc không phải chỉ có trong sách và tivi thôi sao, cô thật không nghĩ tơi có một ngày, mình trở thành nạn nhân đấy, cô nghĩ, nếu không có, gì hứa nhu ở đây cùng, không biết cô sẽ hoảng đến mức nào, khóe miệng mím chặt, dùng sức cố nhịn lại không để nước mắt tuôn ra, mà lúc này... Cửa phòng đột ngột mở ra, cô quay lại nhìn, không khỏi sững sốt, sao lại là cô ta, hai mắt hứa nhu cũng tròn tròn nhìn người đang bước vô, mẹ, bạn tương tư, người tới không khỏi đắc y gọi bọn họ, mà tiếng mẹ kia không khỏi khiến hứa nhu sững người chút, thẩm vụ âm, cậu đúng là đồ mặt dày, gì là mẹ dơ trâu không phải của cậu, đừng, có gọi bừa nhận thân, đan tương tơ tư đứng thẳng dậy, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô ta, đứa con gái này. Không thể bình thường chút à, mẹ cũng có thể nhận bừa vậy à, lúc này gặp phải cô ta, càng thêm khó chịu, bọn họ bị giam ở đây, cô ta lại có thể tự do đến gặp chắc chắn có mờ ám, không lẽ, chính cô ta bày trò, thẩm vũ âm bị nói, sắc mặt cũng trầm xuống, có điều vẫn cố giữ nụ cười cứng nhắc, đáng tiếc càng thêm phần chật vật khó coi, cô cũng chỉ nhìn về phía hứa nhu, nhìn bà vẫn, là vẻ mặt hiền tờ. nhưng khuôn mặt lại giống hệt dưa châu trước kia cô quả thực rất yêu bà nhưng từ khi dưa châu trở về cái bản mặt cùng một khuôn đó khiến cô không thể không khó chịu có điều trí nhớ lại vẫn động lại rõ ràng nửa năm qua bà đối với cô thực sự rất tốt là một người mẹ rất tốt nếu như dưa châu không trở về có lẽ cô vẫn là con của mẹ mẹ con là tiểu âm đây mẹ còn nhớ con không Thẩm vũ âm cười cứng nhắc, trong mắt hứa nhu là lạ lẫm, không khỏi khiến. Cô tức giận, cô mới rời khỏi có nửa tháng thôi, không lẽ mẹ đã hoàn toàn quên đi người đã làm con gái mẹ nửa năm nay sao? Môi hứa nhu khẽ mấp máy, đáy mắt là một tầng mê man, tôi chỉ có một đứa con gái, chính là Dư Châu. Bà nhìn trầm trầm vào gương mặt xinh đẹp của thẩm vũ âm, giọng nói cũng vô cùng lạnh nhạt, bà đương nhiên không phải quên đi hoàn toàn cô bé trước mặt. bởi vì con bé có mái tóc rất giống dư Châu mềm mại đen nhánh như vậy nên mới biến thành người thay Thế dư Châu cũng là phần nào muốn bù đắp lại lỗi lầm dơ Châu gây ra cho cô bé vậy nhưng bà chưa từng nghĩ đến thì ra châu châu chưa từng làm gì có lỗi với cô ta Tuy con gái bà có chút ương ngạnh nhưng vẫn luôn rất thiện lương nó nói không đẩy cô ta chắc chắn là không làm mà vì cô ta con gái bà còn bị đuổi ra khỏi nhà mẹ, Thẩm Vũ âm nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng, thì ra trước giờ bọn họ chưa từng yêu mến cô, dưa dịch, dưa trâu, mà giờ ngay cả mẹ cũng, này, đừng có gọi gì là mẹ nữa, cậu có tai không, hay nghe không hiểu tiếng hả, đan tương tư với thẩm Vũ âm chỉ có một thái độ, khinh bỉ, mẹ cũng không phải của cô ta, gọi cái gì mà gọi, không biết xấu hổ, không lẽ cô ta mắc chứng ảo tưởng, hay nằm mơ giữa ban ngày, đan tương tư... Câm mồm, tâm tình thẩm vũ âm vốn không tốt càng thêm bực mình thái độ của đan tương tơ, mà đan tương tơ qua chút sững sờ sau đó hai tay chống thắt lưng. Câm mồm, lời này còn chưa đến lượt cô nói đâu, cô là cái thá gì chứ, bắt tôi câm thì tôi phải câm sao, so về mồm mép, còn lâu cô mới chịu thiệt nhé, dù sao, hai người vốn không ưa gì nhau cho cam, như lần này cũng không phải lần đầu. Mà thẩm vũ âm ăn thiệt thòi tờ đan tương tư cũng không phải lần một lần hai, thẩm vũ âm cắn môi, lúc này, cô thật sự rất giận, trước kia luôn có người che chở cho cô ta, bây giờ, gì cũng không có, không phải là thời điểm tốt để báo thù sao, không lâu nữa, thân phận của cô sẽ không như giờ, cô là nữ chủ nhân tương lai của nhà kính nguyệt, tờ nay về sau, không ai có thể tùy tiện nhục mạ cô nữa, đan tương tư là cô tự tìm đường chết. Tôi bây giờ, chắc chắn không cần nhìn nữa, cô giang tay, chưa từng đánh người không biết lại hưng phấn như vậy, trả thù, cho những xem thường trước nay, trả thù cho trình vũ người luôn thích cô bị đoạt đi, trả thù cho việc luôn châm chọc cô, còn có vụ cái chén của anh dưa dịch, nhiều lần như vậy, hóa ra cô đều nhớ rõ, muốn trả lại, cho cô ta toàn bộ những khuất nhục trước giờ, bây giờ cuối cùng cô cũng đã làm được, khóe miệng nhếch lên. Khuôn mặt vì giận dữ cũng biến đổi những đường nét xinh đẹp thành vặn vẹo, một chút canh nhiệt độc ác không nên có ở tuổi này cũng lộ ra, chát, đan tương tư sửng sốt nhìn bàn tay kia đánh xuống, ngốc lăng, trong phút nhất thời không có cảm giác gì, cô chưa từng nghĩ tới, thẩm vũ âm, người từng như nữ thần, là đối thủ của cô lại có thể xuống tay đánh người, mà thẩm vũ, âm cũng nở nụ cười cứng nhắc nơi khóe môi, nhìn bàn tay nong nóng. không tin được mình vừa làm cái gì, đan tương tư sững sở hồi lâu, tờ má, không có cảm giác đau đớn gì mới hốt hoảng mở mắt ra lại không khỏi ngây ngốc, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên, dì ơi, cô kéo tay hừa nhu, nước mắt cứ vậy ào ào rơi xuống, mà bà vẫn cười nhẹ lắc đầu, không sao, sao lại khóc vậy, tương tư, bà khẽ chạm lên má bị đánh, không ai nguyện ý đưa mặt cho người khác vả, nhưng bà là trưởng bối sao, Có thể trơ mắt ra nhìn đứa bé chịu đánh được, đan tương tơ tuy không phải ruột thịt gì nhưng cũng là đứa nhỏ lớn lên dưới mắt bà, cũng coi như thân thiết hơn những người khác, như vậy, bà sao nhẫn tâm để con bé chịu đánh chứ, thẩm vụ âm, cô vậy mà dám đan tương tơ cũng muốn điên rồi, lao về phía thẩm Vũ âm muốn đánh lại, mà hứa nhu cũng kéo lại, tương tư, đừng cãi nhau nữa, bà nhìn tương tơ lắc đầu không đồng ý. hiện giờ bọn họ như cá trên thất tùy người chặt chém, cho nên không thể manh động gây sợ, hơn nữa, bây giờ thân phận còn là con tin, càng không thể tự chốt thêm phiền toái. thẩm vụ âm cũng bị dọa rồi, nhanh chóng chạy ra ngoài, tựa vào cửa ra vào, dùng sức vỗ nơi lồng ngực, nhìn bàn tay đỏ còn nóng, thật sự hối hận, lại tự đánh tay mình, tại xoa, lại tức giận, còn đi lên đánh người, đánh tương tơ tư cũng thôi đi, tại sao lại đánh vào người đó, Cô thật sự hối hận rồi, dù nói thế nào, hứa nhu cũng là bề trên, sao cô có thể xấu xa. Như vậy, nếu để cho người khác biết được, cô còn mặt mũi gì nữa. Nhìn qua bốn phía, cô lao đi giống như một thiêu thân, lại ruột đầu thật sâu. Cô quyết định, từ nay tuyệt đối không tới đây nữa, coi như hai người đó chết tại đó cũng tuyệt không quay lại. Hai vệ sĩ vẫn canh gác bên cửa, mắt nhìn về trước không chớp. Nhiệm vụ của bọn họ là canh giữa hai người bên trong phòng kia, chỉ cần giữ được họ còn lại đều không thuộc phạm vi quan tâm, ai muốn đi vào, ai muốn đi ra, đều, không thuộc phận sợ của họ, dì ơi, con xin lỗi, đều là lỗi của con, đan tương tư không ngừng lau nước mắt, càng lau nước mắt lại càng tuôn, nhìn thấy gì chịu tát thay mình, cảm giác ánh náy như đê trào, cô vẫn biết người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sao cô có thể xúc động tùy hứng như vậy? con thỏ nóng lên còn cắn người huống hồ thẩm vũ âm vốn chả phải loại hiền lành gì cho nên sai của cô càng khó tha thứ hơn hứa nhu không ngừng xoa tóc đan tương tơ vậy mà bà không hay tóc con bé cũng mềm mại như vậy như tóc dơ trâu nhà bà tương tơ gì không sao cả chẳng qua chịu một cái tát mà thôi da mặt gì dày lắm không đau chút nào bà muốn nói đùa lại càng khiến đan tương tư khóc dữ dội hơn Không đau, sao có thể chứ, má gì đã đỏ sưng lên rồi, thẩm vũ âm đúng là đồ tồi, chẳng những bắt nạt cô còn dám giác ai với dì, ngoan, con gái khóc nhiều không đẹp đâu, hứa nhu bị cô bé này khóc làm cho hoảng luôn rồi, trước nay chỉ có, người khác dỗ bà, bà cũng không biết dỗ người khóc đâu, đan tương tư lại ngẩng đầu, đôi mắt hồng như thỏ nói, dì cũng rất thích khóc mà, còn khóc nhiều hơn tương tư nhưng dì vẫn rất xinh đẹp đó thôi. Cho nên, gì đang lừa con đúng không, hứa nhu cứng họng xấu hổ nở nụ cười, bà dường như cũng không khóc dài như vậy, thường thì chỉ có xíu thôi là ngừng nhỉ, bất quá bà cũng không phản bác đan tương tôi tư được điều gì, đúng là có khóc thật mà bà vẫn rất đẹp được không, ngoài, cửa hai vệ sĩ vẫn đứng nghiêm trang, chỉ là một người bỗng nhiên quay ngoắt sang bên cạnh, mày đánh tao làm gì, người bên kia cũng kỳ quái nghiêng đầu nhìn lại, tao không có đánh mày. Sau đó, lời vừa rớt tờ đầu cũng cảm nhận được một cơn đau mãnh liệt, sắc mặt tên kia cũng tối sầm theo, đúng là khốn khiếp, rõ ràng chỉ có hai người họ đứng không phải hắn thì là ai, mày còn dẫm tao, nếu giờ không phải làm nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ sửa tên kia, chó má, rõ ràng mày, đánh tao mà, người bên kia cũng cáu, mày mới là chó má, hai người cùng xù lông, cạn bã, trương thối, đồ con rùa khốn khiếp. Hai người mắng nhau mặt đỏ gay, cuối cùng cố nén lại quy củ quay lưng không thèm nhìn nhau nữa, chỉ có điều, trong nháy mắt khi quay lưng, một người cảm thấy ra đầu đau đớn đến tê dại, còn chưa quay đầu lại đã thấy một gương mặt tươi cười cực kỳ sáng lạn, trên tay còn cầm một củ cá rốt gặm dở cực kỳ bắt mắt. Là mày, đánh lời còn chưa rớt, đã, ngã sấp xuống sàn bất động, tao nói không phải tao, người bên cạnh nhảy dựng lên, vừa quay đầu đã lãnh chọn một cú. Kết quả gục xuống theo tên kia, người con trai cười càng thêm rạng rỡ, dường như còn pha chút điên rồ, cậu nâng tay mình nhìn ngắm, ấy dùng cá rốt đánh lên đầu hai người, vậy mà cũng ngã xuống được. Giải quyết, xong, cậu hứng khởi làm dấu vê chiến thắng, lại tiếp tục cắn gặm nốt nửa củ cá rốt còn lại, âm thanh ngoài cửa lớn vậy cũng khiến hai người, trong phòng dần chú ý, hứa nhu nhìn qua đan tương tơ, đều thấy loại mơ hồ trong mắt đối phương. Đã xảy ra chuyện gì, dường như bọn họ nghe thấy âm thanh ngã xuống đất mạnh, lại không phải động đất, mà đúng lúc này, cửa cũng được mở ra, một cái đầu ghé vào, sau đó ngó chung quanh thấy hai người thì lộ ra nụ cười rạng rỡ dường như cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc, hi, hai người vẫn ổn chứ, tôi là Minh, Minh trong ánh sáng, cũng có thể là Minh Mẫn, cậu nhấc tay lên khoát tay với. hai người cực kỳ nhiệt tình chào hỏi trên mặt lộ ra hai núm đồng tiền vô cùng đáng yêu mà hứa nhu cùng đan tương tư như bị hấp dẫn đưa tay ra bắt lấy tay cậu ta không thể trách cô và gì được người này lớn lên quá yêu nghiệt rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn cười rạng rỡ như vậy khiến người khác cảm thấy cực kỳ thân thiết cho nên minh cùng thầm không chỉ tên đối nghịch mà tính cách cũng vậy thầm hành sự cẩn trọng đâu ra đấy minh lại bất đồng hắn người gọng. Người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đổ, chim xa cá lặn, thân thiện đáng yêu, lại là sát thủ đệ nhất, hơn nữa còn trụ vững trên vị trí này đã nhiều năm, thật khó mà không đắc chí. xin chào, kính nguyệt liên thiếu ra sai ta tới cứu hai người, cậu ngượng ngùng gái tóc, hóa ra đối mặt với con gái và phụ nữ cậu cũng biết ngại, kính nguyệt xâm, không phải cậu ta sai người bắt chúng tôi sao, đan tường tư nghĩ cô nghe nhầm rồi. người bắt bọn họ lại sai người tới cứu họ còn có cô nghe nhầm tên sao mà minh không khỏi bất mãn cái họ kính nguyệt này đâu phải chỉ có người kia ai mà thèm nói tới tên âm thầm bất định kia chứ thiếu gia của cậu đương nhiên không phải hắn có điều thiếu gia là bí mật không công khai không nên nhiều lời hơn nữa cậu phát hiện bác gái kia dường như rất thích cậu thì phải cậu ngại ngùng cúi đầu lần nữa bị con gái ngắm cậu thật sự ngượng ngùng nha tuy giết người không nương tay nhưng nếu bị con gái nhìn chằm chằm nhất định sẽ đỏ mặt cậu lại lôi cà rốt từ trong túi ra tiếp tục gặm nhấm con đói bụng sao hai mắt hứa nhu chớp nhẹ đói chứ xem là vậy đi cậu lại tiếp tục gặm đứa nhỏ đáng thương nếu có cơ hội đến nhà gì nhé gì nhất định sẽ làm rất nhiều đồ ăn cho con hứa nhu không chút suy nghĩ tiến lên xoa nhẹ mái tóc minh tóc rất mềm Con rất nhỏ, so với dịch nhà bà có lẽ còn ít tuổi hơn, củ cá rốt cứ vậy rơi trên mặt đất, không thể nào, gì này dám sờ loạn đầu tóc. Cậu sao, cái này khác nào rút râu cạnh miệng hồ, chỉ có điều, nhìn biểu hiện đau lòng kia, rất giống người kia trong trí nhớ của cậu, chính là có chút giống mẹ trong ký ức. Cậu ký thực cũng không còn nhớ mẹ là như thế nào nữa, đan tương tư không khỏi trợn mắt. Gì lại ban phát tình mẹ tràn lan rồi, được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất, Minh xấu hổ lùi lại một bước, trên mặt còn nguyên dạng hồng, lại càng thêm chút đáng yêu, khuôn mặt khả ái còn, Thêm tính cách này, thật sự khiến cậu dễ chiếm cảm tình của người khác, đương nhiên nhiều khi cũng mang lại phiền toái không nhỏ, cậu xoay người, theo thói quen sờ túi tiền của mình, nửa ngày sau, lại buông thóng tay không, cái miệng bẹp lại, xong rồi. Đã ăn hết rồi, cậu có chút ai oán nhìn nửa củ cà rốt rơi trên mặt đất, đợi đến khi làm xong chuyện này, cậu nhất định phải ăn 10 cân, cho đến khi căng bụng mới thôi, hứa nhu nhìn biểu tình như sắp khóc vì rớt đồ ăn của thiếu niên, bản năng làm mẹ càng thêm trỗi dậy, đúng là đứa nhỏ đáng thương, con bị đói thành như vậy, lúc này đại sảnh nhà kính nguyệt đã đầy ắp người, toàn bộ đều mặc vét đen nghiêm nghị, tuy chỉ đứng lại có thể dễ dàng nhìn ra từ cách đi lại. Thân thủ đều không kém, mà hàng ghế trước sảnh, đã có vài người lớn tuổi an tọa thoạt nhìn địa vị trong nhà kính nguyệt chắc chắn không thấp, bọn họ là trưởng lão Nam Bắc nhà kính nguyệt, quyền lực chỉ dưới một người, ngay cả là gia chủ nhà kính nguyệt cũng phải kính bọn họ mấy phần, tả tư viêm một tay vắt lên ghế, nhỏ giọng nói, dưa dịch mặt càng thêm đen, cũng không phải đang diễn phim anh hùng xạ điêu, cái gì mà Nam Đế bắc cái trưởng lão. Lúc này, đám người áo đen cũng tự động tách ra thành hai bên, kính nguyệt sâm bước ra tờ giữa vô cùng yêu nhã, trên người mặc lễ phục, cực kỳ tôn quý, trên ngực là viên đá vẫn đeo nơi khuyên tai trước kia, màu xanh lam nhàn nhạt như thủy tinh phản xạ ánh sáng. Trong trẻo lạnh lùng lại trói mắt hấp dẫn, phía sau cậu ta là thẩm vũ âm, cũng mặc bộ lễ phục tương tự, một thân thuần trắng, cực kỳ đáng yêu, chỉ cần không phải nụ cười như cương thi trên mặt hẳn là hoàn mỹ. Thẩm Vũ âm cũng cực kỳ khẩn trương, không để ý được xung quanh nữa rồi, cô khẽ duy chuyển hai mắt, có lẽ đây là thứ còn linh hoạt nhất trên người cô. Lúc nhìn đến bọn dưa dịch cùng dưa trâu, lập tức cúi đầu, cảm giác lòng bàn tay nóng rực lên, kính nguyệt sâm cũng nhàn, nhạt liếc qua hai người họ, bên môi không tự chủ cong lên nụ cười nhạt, cậu ngồi xuống, thẩm Vũ âm nhanh chóng đứng sau lưng cậu, bởi vì thân phận còn chưa được công bố cô cũng chỉ có thể đứng mà thôi. Dưa châu lạnh nhạt hạ thấp tầm mắt, liếc nhìn ngân hạ của kính nguyệt sâm, hai tay âm thầm dùng sức siết chặt, chỉ có cái này, cô muốn xem kính nguyệt sâm làm sao cho thẩm vũ âm thân phận nữ gia chủ, nếu như cô nhớ không nhầm, bạc lệ mới là vật tượng trưng cho nữ chủ nhân. Thật sự, châu châu, em đứng đó làm gì, đã bắt đầu buổi lễ rồi, dưa dịch nhẹ nhàng kéo bả vai dưa châu, giọng nói rất nhỏ, lúc này rồi con bé còn ngẩn người được. dưa trông ngước mắt theo, kính nguyệt sâm đã đứng lên, cao cao tại thượng như vậy, tràn đầy khí phách của chủ nhân đời tiếp theo nhà kính nguyệt, dưa dịch lại hận cắn nát răng, mẹ no chứ, lễ thừa kế của hắn liên quan gì đến mẹ của cậu, lại dám bắt giữ bà, hai vị trưởng lão, kính nguyệt sâm yêu nhã cúi người, hướng, hai vị trưởng lão Nam Bắc, mà chỉ trong cái liếc mắt đã nhanh chóng bị che đi, lạnh lùng, hai lão già này, cung đến tuổi về hưu rồi còn ngồi chỉ tay năm ngón trưởng lão cảm ơn hai vị đã dày công chăm sóc cho nguyệt sâm trưởng thành như hôm nay lời khen có lệ ai cũng nghe hiểu có điều lệ vẫn cứ phải làm được được hai vị trưởng lão hào sảng cười thiếu ra sớm trưởng thành hai lão già này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút cũng coi như có mặt mũi đi gặp gia chủ rồi đương nhiên gia chủ đây là chị ông nội của kính nguyệt sâm kính nguyệt sâm lạnh mặt Có điều, khi ngước mặt lên đã là khuôn mặt ôn nhu có lẽ như lúc ban đầu, Nguyệt Sâm tin chắc mình sẽ không cô phụ kỳ vọng của hai vị trưởng lão, hai mắt cậu thu liễm lại, màu xanh lam sâu thẳm như bầu trời lại không giấu chút tiêu ý, ông nội, người có nhìn thấy, lúc này đây, tôi mới là người thượng vị, đưa cháu tốt kia tôi cũng cửa đi bầu bạn với người rồi, có điều, thật, không ngờ tim cậu vẫn có chút nói đau khi lựa chọn như vậy, có thể trách cậu tàn nhẫn. Chỉ trách vận mệnh trêu đùa, bọn họ không nên cùng sinh ra tại kính nguyệt gia đã có một kính nguyệt liên còn thêm một kính nguyệt sâm, thế giới này, tại nơi đây lại chỉ dung chứa được cho một người tồn tại. Kết quả nếu kính nguyệt sâm đã đứng đây, vậy thì người anh kia chỉ có thể biến mất. Trưởng lão, người đính ước với tôi là thẩm vũ âm, kính nguyệt sâm bước sang một bên, để hai vị nhìn rõ người sau lưng cậu, thẩm vũ âm lại có chút căng thẳng nở nụ cười, lúc này. Cô cười thực sự muốn bao nhiêu kho coi cùng miễn cưỡng, hai trưởng lão liếc nhìn nhau, nhìn nỡ sinh yêu đuối trước mặt, cô ta có thể không? Nguyệt Sâm, đây là người cháu tự mình lựa chọn, nam trưởng lão hỏi, mà Bắc trưởng lão vẫn luôn lạnh mặt, kỳ thật bọn họ cũng không có ác ý gì, chỉ là khuôn mặt đã quen để nghiêm túc như vậy. Đúng vậy, trưởng lão, kính Nguyệt Sâm gật đầu, thần sắc vẫn, lạnh nhạt, có lẽ hẹn hò với thẩm vũ âm sẽ trở thành nét bút hỏng. Nhưng cậu vẫn còn chưa ra hết thế cờ, nhìn đám người ngồi cách hàng đầu không xa kia, trong mắt là vòng tính toán nồng đậm, vậy buổi tuyển chọn bắt đầu đi, bắc trưởng lão phất cao tay, thẩm Vũ âm đã bị người dắt đi đến một cái đài, cô hất cao cầm, cô biết mình tuyệt đối phải trải qua khảo nghiệm, mới có thể chính thức bước qua cánh cửa nhà kính nguyệt, có điều, giờ phút này cô cũng không dám nắm chắc nữa, chốc lát sau, một người đàn ông cao lớn bước tới. Toàn thân đô con, chỉ lắc lắc tay cũng nghe được tiếng khớp xương chuyển động, thẩm vũ âm như chìm trong cơn mê, cái này không có khả năng, không phải bắt đầu tài nghệ sao, người đàn ông to con như quái vật này sẽ biểu diễn gì chứ, khiêu vũ hay ca hát, bắt đầu đi, bắc trưởng lão ra lệnh rồi bình thản ngồi xuống ghế tựa, dư quang lại đảo quanh nơi khác, người đàn ông tờ cao liếc xuống nhìn thẩm vũ âm, trong đầu cũng không, lý giải nổi, người gầy yếu như vậy. Sẽ không phải một trưởng đã đánh chết rồi chứ, hắn quay đầu liếc nhìn kính nguyệt sâm, lại bắt gặp ánh mắt lạnh hơn băng, trong lòng run lên, được rồi, hắn nhẹ tay chút là được, hắn vung tay, thẩm vụ âm cười nhẹ đáp lại, cô ta cho rằng người này muốn bắt tay, cô cũng vươn tay ra, lại bị hắn nhanh chóng đặt tay lên vai, nắm chặt sau đó nâng cô ném qua vai, thẩm vụ âm trợn trừng hai mắt, không thể hiểu, đây là đánh nhau chứ cá hát hay. Thiêu vũ gì cô có biết đánh nhau đâu phịch một tiếng người đàn ông nhìn hai tay à cũng không tệ lắm có thể nhanh chóng đưa tay phản đòn có nghĩa là đồng ý ứng chiến rồi đương nhiên hắn sẽ không né một chiêu hạ gục hắn muốn nhường cũng không được hồi lâu hắn úi đầu khóe mắt không khỏi rúm lại thẩm vũ âm ngã xong xoài trên đất sắc mặt tái nhợt như giấy không lẽ một cú đập đó làm não chấn động hỏng luôn rồi đúng là đồ yếu đuối người đàn ông nhìn về phái bắc trưởng lão thẩm vũ âm vẫn như ngốc nằm đó cô thật sợ khóc không ra nước mắt đây là quy củ gì vậy tại sao lựa chọn nữ chủ nhân nhà kính nguyệt lại là đấu võ hà nguyệt sâm cô ta không được nam trưởng lão trầm giọng nói nữ chủ nhà kính nguyệt nắm trong tay lực lượng hắc đạo nếu ngay cả đánh võ cũng không biết làm sao khiến thuộc hạ kính phục vâng lời cho nên thẩm vũ âm chắc chắn không được Một đứa con gái tay trói gà không chặt, không sớm trở thành nữ chủ nhân, nhà kính nguyệt, kính nguyệt xâm ngước mắt lên, lại quét qua thẩm vũ âm trên đất, khóe mắt lưu chuyển vòng sáng lạnh, cậu đương nhiên biết cô ta có bao nhiêu phân lượng, cho nên, có một số việc, hắn mới phải chuẩn bị chiêu sau, trưởng lao, vũ âm còn nhỏ, vẫn còn thời gian luyện tập, cháu tin chắc, cô ấy có thể đảm đương tốt vị trí đó, hơn nữa. Nói đến đây, cậu giương tay lên, tin tưởng, có sự ủng hộ của họ, vụ âm nhất định có thể hoàn thành tốt vai trò nữ chủ nhân nhà, kính nguyệt, đám người vệ sĩ tách dần ra, sau đó ba người đàn ông bước vào, sắc mặt ai cũng âm trầm, là cảm giác không giận tự uy, cha, cha, cha, ba tiếng bố đồng thời, hàng thiếu niên cũng đứng bật dậy, đây là chuyện gì, sao cha bọn họ cũng tới đây, không lẽ người ủng hộ trong lời kính nguyệt xâm lạ? Mà cha bọn họ nhìn bọn họ bình an lúc này không nén nổi tiếng thở phào, sắc mặt cũng buông lỏng hơn, hóa ra, cậu ta không chỉ bẫy mẹ của tôi, tương tư, mà còn là, chính chúng ta, cậu ta là bẫy trong bẫy, dơ dịch siết chặt nắm tay, thật không nghĩ đến, tâm cơ kính nguyệt sâm so với bọn họ quả thật cao hơn không chỉ một phần, bọn họ đến vì hứa nhu và tương tư, cha bọn họ lại phải đến vì bọn họ, chỉ cần nắm bọn họ trong tay. Dù không muốn cha cũng phải đồng ý ủng hộ theo ý cậu ta, đúng vậy, so với tưởng tượng còn hèn hạ hơn vài phần, tả tư viêm nghiến răng nói, bọn họ vẫn quá ngây thơ, cho tới giờ thứ kính nguyệt sâm muốn vẫn là thế, lực sau lưng bọn họ, tứ đại gia tộc, có tam đại gia tộc còn lại chống lưng, cho dù thẩm vũ âm là rẻ rách cũng không sao, cô ta không thể đánh có thể thuê người đánh, hậu thuẫn đằng sau thừa lực cho cô ta. hơn nữa chỉ cần kính nguyệt sâm chính thức thừa kế chức vụ gia chủ vậy có được hay không chính là một lời của hắn mà định sắc mặt nam trưởng lão không dễ nhìn bắc trưởng lão cũng đen sì từ đầu đến cuối không thèm đáp lại một lời người ăn hem lão nói xem tình huống này phải làm sao bắc trưởng lão đón ánh mắt lão hai mắt bình thản khép lại lão nghĩ sao chính là vậy đi nét mặt già nua của nam trưởng lão sụp đổ lão già chết tiệt này Cả ngày trưng ra cái vẻ mặt thâm trầm đó làm gì, ông mới là lão già, tóc ông còn bạc hơn tóc tôi, hai trưởng lão, bối phận cao nhất nhà kính nguyệt, lại kịch liệt đấu võ mồm, dương mi đầu kiếm, còn sử dụng tiếng long, người bên cạnh không hiểu sao chỉ có thể nhìn, đúng là càng già càng như trẻ con, tất cả mọi người không thẹn mà cùng suy nghĩ, khụ, nam trưởng lão ho nhẹ tiếng, lại đối mặt với ba gia chủ kia, quả thật. Nếu có bọn họ ủng hộ, thẩm vụ âm là cái dạng gì cũng không sao, nhà kính nguyệt xác thực có một quy định ngoại lệ, chỉ cần đủ tài lực như vậy cũng có thể thông qua, đã như vậy, thông, chỉ có điều, ông chưa kịp nói xong, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nam trưởng lão nhìn người bước vào bất ngờ đứng dậy, khoan đã, thanh ấm Bắc trưởng lão, vang lên, nam trưởng lão không khỏi trường mắt nhìn, không phải nói mặc kệ à. Sao đến lúc lão lên đài cái lão già này mới chẹn học, muốn gây sợ phải không, đối mặt với liếc mắt của nam trưởng lão, bắc trưởng lão vẫn khí định thần nhàn như trước, lão dựa vào quả trượng chỉ một hướng, mà thấy được người bị chỉ mọi người không khỏi trợn tròn mắt, hai mắt dơ châu mị lại, đáy mắt lại lạnh xuống, Quải trưởng kia chỉ chính là cô, ta thấy cô bé này mới thích hợp, Bắc trưởng lão, nói xong, chẳng những kính nguyệt xâm sắc mặt tối lại. Thẩm Vũ âm xanh mét mà ngay cả bọn dưa dịch cũng không kém kinh ngạc, lão đầu kia nói châu châu thích hợp là sao, tuy em gái cậu không yếu ớt như thẩm Vũ âm nhưng con bé, cũng không phải người đánh đấm được. Bắc trưởng lão gó quả trượng, ta từng cho người thử qua hai người họ, lần đầu vốn muốn tìm thẩm tiểu thơ, không ngờ đánh sai lại chọn được người thích hợp, chính là dưa tiểu thơ, ta cho rằng, người có năng lực. Ngồi lên chiếc ghế nỡ chủ nhân nhà kính nguyệt chính là dưa tiểu thơ. Bây giờ còn chưa có người thứ hai hợp hơn, nam trưởng lão nghe lão bạn kia nói xong khuôn mặt già không khỏi đỏ phồng phồng, lão gia hỏa chết tiệt này muốn biến lão thành kẻ ngốc đúng không, cái gì cũng không nói trước cho lão biết, dưa châu vẫn ngồi đó, ngay cả tư thế ngồi cũng lười đổi, tựa như người đang được nói đến kia không có quan hệ gì với cô cả, dưa tiểu thư, muốn lên thở một chút không, bắt, trưởng lão nhìn dưa châu. Ánh mắt khôn khéo lấp lóe, mà lúc này, bọn dưa dịch mới biết được, vì sao bọn họ gặp phải hai đám người kỳ quái như vậy, một bên thực sự muốn lấy mạng họ, một bên lại khá nương tay, hiện giờ xem ra, nhóm thứ hai hẳn là bên thử thách của bắc trưởng lão, dưa châu vẫn đó, cho đến khi mọi người đều chờ muốn phát điên mới chậm rãi đứng dậy, châu châu, đừng, dưa dịch đặt tay lên bờ vai cô, con bé này đần hà, đánh đấm cái gì? Châu châu cầm chặt lại tay dư, dịch, người ta cũng đã chỉ đích danh cô rồi, cô còn không ra mặt không phải quá mất mặt dư ra sao, hơn nữa, đánh đấm cô cũng không sợ, vị trí kia, vị trí mà kính nguyệt sâm đang ngồi vốn nên thuộc về liên, lướt qua mọi người, cô từng bước tiến đến trên võ đài, dưa dịch lo lắng muốn cả, lại bị ra giật giữa lại, dịch, đừng lo lắng, tiểu chưa lợi hại hơn cậu tưởng rất nhiều. yên tâm đi, con bé ra mặt người ăn thiệt chắc chắn là đối thủ của nó. Dưa dịch không yên tâm được, hai tay siết chặt lại với nhau, làm sao có thể không lo được chứ? Cô ta không đủ tơ cách đứng đó, hai mắt kính Nguyệt Sâm phát lạnh. Vì sao? Bắc trưởng lão khẽ nhíu mi lại, chắc trưởng lão chưa quên nửa năm trước cô ta hãm hại Tiểu Âm, kính Nguyệt gia đã có quyết định gì? Chúng ta đương nhiên vẫn nhớ. Nam Bắc trưởng lão đồng thời lên tiếng. Cô ta chính là Dư Châu, Kính Nguyệt Sâm không khỏi nhắc nhở bọn họ, nói đến đây hai lão không khỏi sướng lại, ôi cái, thân già này đúng là không nhớ được lâu, một người đã bị đuổi khỏi nhà do hãm hại người khác đương nhiên, không có tơ cách trở thành ứng viên nữa chủ nhân nhà Kính Nguyệt. Dơ Châu lạnh lùng nhìn sang Kính Nguyệt Sâm, hắn đã muốn nhắc lại chuyện xưa, cô cũng không ngại cho hắn biết thế nào là hối hận, sắc mặt thẩm vụ âm càng thêm tái nhợt. Trình vũ cũng bước lên, đứng cạnh dơ Châu, xâm học trường, chuyện lúc đó sợ thật thế nào chúng ta đều hiểu chứ, cậu nhếch mép cười, cợt, kỳ châm trọc, thẳng thắn nhìn sang Nam Bắc trường lão, lúc trước khi chuyện đó xảy ra, tôi nhìn thấy tận mắt, nếu không phải lão đại dặn tôi đừng nói ra, không biết giờ này ai mới là người bị đuổi nửa năm trước đâu, lão đại vốn không đẩy thẩm vũ âm, là chính cô ta muốn đẩy người. Không may bị trượt chân ngã xuống, lão đại còn muốn kéo cô ta lại đó, ha, cậu là ai, cậu có gì để làm bằng chứng không, kính nguyệt sâm nâng môi, không chứng cứ, ai sẽ tin đây, trình vũ đáp, lại cười nhạt, kỳ thật tôi cũng không muốn lôi lại chuyện cũ, nhưng các người đúng là coi thường người khác quá đáng, lần này còn bắt tương tư nữa, nhớ tới đan tương tư, trình vũ cảm thấy mình muốn nổ tung lên vì giận. Hóa ra, cậu đúng là một kẻ khờ, ngay cả người vô tội cũng không buông tha, đây chính là kính nguyệt sâm, tốt lắm xem ai sợ ai, cậu lấy một camera ra từ trong túi ra, bật lên, hình ảnh hiện lên, là bậc thang đó, hai người con gái, một màn nửa năm trước, là ai, hám hại ai, người xem là hiểu được, hai mắt thẩm vụ âm trợn trừng, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh túa ra, không, không có khả năng, tại sao? Tại sao lại như vậy, sắc mặt kính nguyệt sâm cũng không còn bình tĩnh nổi, cậu thiên tính vạn tính, lại chưa từng nghĩ đến bị quay lại, trên đời này, đúng là không thể lường trước được, đây là ta vô ý quay lại được, thật không ngờ phải không sâm học trường, giờ ta muốn hỏi, bằng chứng như vậy đã đủ thuyết phục anh chưa, trình vũ, cười lạnh một tiếng, giữa kín hơn nửa năm, cuối cùng cũng được nói ra, trong lòng cậu thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều. Lão đại người đã chịu oan ức nhiều rồi, dư phẩm thành cũng lạnh mặt, đuổi con gái ông còn thuận miệng ngoạm nửa gia sản dư ra bọn họ, được lắm, đầu nam bắc trưởng lão cũng tuôn mồ hôi lạnh rồi, nhìn ánh sáng lạnh nơi đáy mắt dư phẩm thành lại càng thêm tuôn trào, món nợ nửa năm trước, sợ là không dễ giải quyết rồi, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng thừa nhận, đẩy cô ta, là các người áp đặt tội danh đó cho tôi, dư châu bước đến giữa võ đài. nhẹ nhàng liếc qua tất cả mọi người, cô không để trình vũ nói ra ngay, chính là chờ đợi thời cơ này dưới ánh mắt của tất cả mọi người, dù kính nguyệt sâm muốn che giấu cũng không thể đối trọi với tất cả thế lực, hám hại cô, hãm hại dư gia, thẩm vũ âm cùng kính nguyệt sâm, cái cô muốn là trả lại gấp nhiều lần những gì họ nợ, khốn nạn, dư dịch không nhịn được trời thề, thậm chí còn muốn xông lên đánh người luôn rồi. Bon họ biến cuộc sống của bọn cậu thành địa ngục nửa năm qua, còn phải nuôi hung thủ hại em gái cậu, kính Nguyệt Sâm đúng là tên khốn nạn. Dưa Châu bước tới nhìn vào hai mắt đã tối đen của kính Nguyệt Sâm, chó hay còn chưa dừng lại đâu, những gì mà cậu che giấu, tôi sẽ vạch trần hết. Cô đứng nơi thẩm vụ âm từng đứng, đối diện nam tử to con, hai mắt nheo lại nguy hiểm, lại liếc nhìn thẩm vụ âm, khóe môi nhếch lên thể hiện rõ khinh thường cùng châm. Chào. nam tử nhìn dơ châu còn chưa cao đến ngực hắn nữa nhìn cũng là dạng nhỏ yếu không đỡ nổi một chiêu dù sao nhiệm vụ của hắn đánh gục người là được hắn vươn tay đặt trước mặt dơ châu giống như khi trước làm với thẩm vũ âm chỉ có điều dơ châu nắm chặt lại bắt tay với hắn sau đó dùng sức siết chặt hai mắt nam nhân chớp chớp không hiểu cô đang làm cái gì mà phía dưới có người đã cúi đầu Hiển nhiên biết trước chuyện sẽ xảy ra, đó là một nữ quái vật đấy, khóe môi dơ châu nhếch lên, dơ tay lên, bang, trong chớp mắt, nam nhân to như gầu đó bị quật thẳng ngã xuống đất, nhìn vẻ mặt mờ mịt đó, còn một cánh tay vẫn bị nắm chặt kia, cô là lúc đó, hóa ra, nữ quái vật mà huynh đệ hắn đã gặp là thật sao, cô ta lại chính là cô gái nhỏ nhắn trước mặt này hắn, hắn hạnh phúc quá, bị nữ chủ nhân tương lai quật ngã. đây là diễm phúc cỡ nào trong sánh mắt sững sờ vẻ mặt ngơ ngác của mọi người Dư châu thong thả xuống đài Dư phẩm thành xoa nhẹ hai mắt dường như nhớ lại từ nhỏ con gái ông đã rất khỏe khỏe đến bất thường có điều thời điểm Dư châu béo lên cũng ít vận động nên mọi người mới quên mất quái lực vẫn còn hơn nữa còn kinh khủng hơn khi lớn lên phẩm thành con gái cậu đáng yêu thật cha tả tư viêm dùng sức gật đầu một cái dưa phẩm thành không khỏi thở dài Hứa nhu, con gái chúng ta, thật sự là hơi khác mẹ, dưa dịch cũng xoa hai mắt, chỉ nhớ hồi bé quay lại, người kia quả thật là, châu châu nhà họ, em gái của cậu trời sinh sức lực hơn người, thấy chưa, dịch, lần trước cũng là con bé cứu cậu đó, nếu không đã bị đánh ngốc rồi, tả tư viêm sờ chán cậu cười trêu chọc, tiểu chưa đúng là luôn khiến người khác bất ngờ mà, một chiêu, này cũng quá kinh khủng rồi. Nhóc con, đánh đẹp lắm, nam bắc trưởng lão đều kích động đứng lên, đồng thời dơ non cái tán thưởng, nếu là cô bé, bọn họ đều không phản đối, dơ châu lại nhìn về phía kính Nguyệt Sâm, kính Nguyệt Sâm cũng đối mặt với cô, lại nhìn ra nét châm chọc nơi khóe mắt kia, cậu thật sợ nhìn lầm rồi, dơ châu bây giờ xác thực có đủ bản lĩnh ngồi, vào vị trí nữa chủ nhân nhà kính Nguyệt, mà cậu, cũng không phản đối, so với thẩm Vũ âm yếu đuối không ra thế. Dưa châu thật sự thích hợp hơn nhiều, như vậy, nếu không ai phản đối, Nguyệt Sâm sẽ trở thành chủ nhân chính thức nhà kính Nguyệt, nỡ chủ nhân chính là, Bắc trưởng lão chưa nói hết, dưa châu đã nhìn tròng chọc lão, tôi không đồng ý, hơn nữa, cậu ta cũng không sớm, ngón tay cô chỉ vào kính Nguyệt Sâm, đem những lời kia trả lại đầy đủ, bác trưởng lão nháy mắt, tiểu thơ, cháu đang nói cái gì vậy, dưa châu hơi nhếch môi, mà chính lúc này. tờ trong đám đông cũng vang lên âm thanh cậu ta đương nhiên không sướng rồi người ngồi vào vị trí đó lẽ ra là thiếu gia mới đúng cậu ta chỉ là người thay thế mà thôi trước khi lão gia mất người mà ngài ấy chọn là thiếu gia của tôi đám đông rẽ thành một đường không ai quan tâm kính nguyệt sâm thế nào hai tay siết chặt muốn bật máu người đó không phải đã không thể nào sao người đó có thể xuất hiện được không thể nào nhu nhu tương tư Dư phẩm thành cùng mấy người khác cùng thốt lên, đan tương tư nhìn thấy cha không khỏi nước mắt tuôn trào, lao nhanh vào lòng ông, cha, tơ tơ sợ lắm, đan lão ôm chặt con gái, hốc mắt cũng phiếm đỏ, bọn chúng đã làm gì con gái ông, nhu nhu, dư phẩm thành cũng nhanh chóng, đến bên hứa nhu nhìn quanh khắp người bà, nhìn vết tay rõ rệt trên mặt bà, hai mắt tối sầm, gần giọng, ai làm? Đan tường tớ giúp trong lòng cha, vươn tay chỉ vào thẩm vũ âm cùng kính nguyệt sâm, cha, bác ơi, kính nguyệt sâm giam chúng con lại còn cho thẩm vũ âm tới đánh con, tuy cô không bị đánh nhưng trên người con đau đớn hơn, nam bắc trưởng lão nghe xong, khuôn mặt già thật sự là mất hết mặt mũi, nguyệt sâm sao có thể hành động nông nổi như vậy, thẩm vũ âm càng, không có tiền đồ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nất đi là tốt nhất, nhưng sau khi tỉnh lại thì, có lẽ... A, náo nhiệt quá đi mất, Minh khẽ nói, sau đó dựa vào bên cạnh. Phía sau một người cũng bước lên, trên mặt là mặt nạ bà quen thuộc. Bước đi, thong rong như gió cuốn mây bay kính nguyệt xâm giật mình lùi lại. Nam Bắc trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí trong chớp mắt đã sáng tỏ. Liên, người bọn họ cho là sớm đã không tồn tại nữa, người vốn đã mất tích kia. Tại sao ngươi lại tới đây? Người đã đánh mất ngân hà không có khả năng trở thành gia chủ nhà kính nguyệt. Ngươi chỉ có thể là thầm, mà tôi chính là Minh, kính nguyệt sâm sắc mặt băng lạnh tối tăm, nhìn kính nguyệt liên, tại sao hắn không từ bỏ, rõ ràng nên chết rồi, còn muốn đến tranh với cậu, kính nguyệt liên dừng lại, liếc nhìn dơ châu, nhóc con, nhớ em lắm, ánh mắt trong như dòng suối mát, khiến tâm tình luôn buồn bực của dơ châu cũng bình tĩnh lại, anh không có việc, gì là tốt rồi, cô xoay người, đi qua kính nguyệt sâm, không khỏi giường bước. Cậu không phải vẫn không hiểu sao tôi luôn đồng ý mọi chuyện cậu làm sao, cậu khiến tất cả mọi người chán ghét tôi, còn để cho thẩm vụ âm dần thay thế vị trí của tôi, tôi đều không chống lại, bởi vì, tôi nhận lầm cậu thành một người khác, thanh âm lạnh lùng, như một cái tát thẳng vào nội tâm kính nguyệt sâm, nhận lầm người, y cô ta là nhận lầm cậu với người nào, người giống cậu chỉ có một, liên. Kính Nguyệt Liên tờ tờ nhấc trước mặt nạ xuống, mặt nạ rơi xuống, mọi người không khỏi há hốc mồm, khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt Kính Nguyệt Sâm. Đây là sao, hai Kính Nguyệt Sâm hả, Đang ra giật nheo mắt. Không phải, là song sinh, tả tư viêm nói ra suy đoán. Có điều, chính cậu cũng không chắc, chưa từng nghe qua song sinh nhà Kính Nguyệt. Kính Nguyệt Liên, do mất tín vật ngân hà nên bị tước quyền thừa kế, nhưng lão gia tở trước khi mất vẫn chọn cậu làm người. Thừa kế, đây là anh trai song sinh của kính nguyệt sâm, điền lão bước ra, nhìn đại thiếu gia mình chăm sóc từ nhỏ vẫn khỏe mạnh, lão quả thật hạnh phúc muốn khóc rồi, liên, lẽ ra cháu không nên tới đây, nam trưởng lão không khỏi thở dài, vị trí nam chủ nhân nhận tín vật không nhận người, dưa châu bước về phía anh, đứng trước mặt anh, lạ thật, dường như châu châu biết cậu ta, dưa dịch lầm bầm tự hỏi, mà những người khác cũng chú ý từng nhất cử nhất động hai người họ. Không rời mắt, dưa châu đặt tay lên ngực, sau đó lấy ra một chiếc vòng cổ, dưới vòng cổ là một khuyên tai pha lê màu bạc ánh lam, Ngân Hà, bây giờ trả lại cho anh, cô nói, thanh âm thật nhẹ lại khiến mọi người nghe xong chấn động, Ngân Hà, chẳng lẽ là cô bé đó, điển lão không khỏi kinh ngạc kêu lên, vừa muốn nói tiếp lại nhìn thấy kính nguyệt liên lắc đầu nhẹ, bèn im lặng lại, cái gì không nói mới là tốt nhất. Kính Nguyệt Sâm, chắc cậu không biết, đồ mà cậu muốn tìm, vẫn luôn ở trên người tôi, dư châu xoay người, đứng sánh đôi cùng Kính Nguyệt Liên một chỗ như sợ Kính Nguyệt Sâm chưa đủ tức giận. Cô chính là ác độc như vậy đó, cô muốn cho hắn biết hắn mắc sai lầm gì, dám tính kế cô, cô nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Kính Nguyệt Liên đặt tay lên vai cô, hàm ý im lặng, vì sao anh chưa chết? Kính Nguyệt Sâm nhìn thấy Kính Nguyệt Liên, cảm thấy đều rối loạn hết rồi. Nếu anh ta chết, cậu mới có thể quang minh chính đại đường dưới ánh mặt. Trời, vì sao, anh không chết đi, em có thầm, anh có minh, kính nguyệt liên thở dài nói, cậu ta tính toán, đương nhiên anh cũng có tính toán riêng, minh, sát thủ số một, rất tốt, rất tốt, cậu thua, thua đến trắng tay, nhưng, lúc này thất bại lại cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, bởi vì, có lẽ người đó vẫn sống, cậu cũng trả lại những thứ không thuộc về mình. Hóa ra, cậu vẫn luôn là người bị vứt bỏ như trước, nam bắc trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, ngân hà đã, tìm được, hơn nữa vị trí nữ chủ nhân cũng đã xác định được, chắc chắn không ai phản đối được nữa, hai người bắt tay chưa bao giờ thống nhất nhanh như vậy, rốt cuộc có thể về hưu rồi, kính nguyệt gia có thể giao cho hai người bọn họ, hai lão rất yên tâm, nhất là Dư Châu rất có phong phạm nữ chủ đời trước, quả nhiên là lựa chọn số một, Dư Châu cũng không nghĩ đến. Cô tính kế người khác, cũng bị người khác tính kế sau lưng, danh g g g g, -g từng tiếng trung vang lên liên hồi, trong chăn một bàn tay vươn ra, trắng nõn, ngón tay thon dài, cực kỳ đẹp mắt, cua quảng bên ngoài bắt loạn, cuối cùng cũng sờ được chiếc đồng hồ kia, nhanh chóng đập một phát, âm thanh báo thức ngừng lại, cái tay lại nhanh chóng thu vào trong chân ấm áp, nhưng chỉ 10 phút sau, âm thanh đáng nguyền rủa đó lại vâng lên, âm thanh ngày càng lớn. Bàn tay lại vươn ra lần nữa, trực tiếp nhét đồng hồ dưới gối, âm thanh danh gờ gờ như muốn vang lên tận nóc nhà, phịch một tiếng, đồng, hồ bị ném mạnh xuống đất, lúc này, thế giới mới yên tĩnh lại, chỉ là không đến vài giây, người trong chắn sốc mạnh chăn ra, không thể nào, chỗ này là, cậu có chút mê mang nhìn bốn phía căn phong, kỳ thật, bây giờ vẫn chưa quen lắm, cậu quay sang gương nhìn mình lúc này, vẫn là mái tóc dài lùm xùm như cỏ. Khóe mắt còn rửa mắt những không phủ nhận vẫn rất đẹp trai, quả nhiên, bị thơ thả làm mất cảnh giác rồi, hai rét còn đâu trực giác sát thủ hàng đầu nữa, cốc cốc tiếng gõ, cửa nhẹ nhàng, cậu còn đang thương cảm cho số phận của mình thì cửa đã mở ra, tiểu minh, đến giờ ăn cơm rồi mau dậy thôi, âm thanh ôn nhu như vậy, truyền đến tai cậu lại có xúc động muốn chạy trốn, cậu ngẩng đầu, dùng sức nặn ra một nụ cười, để lộ lím đồng tiền rất đẹp. cũng cực kỳ đáng yêu. con biết rồi, mẹ nuôi, con sẽ nhanh chóng xuống. được, nhanh lên nhé. hứa nhu đóng cửa lại. cũng không để ý đến chiếc đồng hồ báo thức đã hy sinh xác đã chia năm sẻ bảy. sau đó cậu không khỏi thở dài úp mặt xuống chăn. mẹ nuôi, a a a a tiểu minh là cái gì á? cậu là sát thủ vĩ đại nhà kính nguyệt, thân thủ bản lĩnh a, thật sự không muốn gắn với cái tên ngây thơ như vậy. cậu là minh, không phải tiểu minh. Có điều, cậu vẫn nhận mệnh mặc quần áo, thật không nghĩ đến đời này còn có cơ hội mặc lại đồng phục đến trường, tuy tuổi cậu cũng không lớn lắm, nhưng giờ lại lưu lạc làm một học sinh bình thường đến trường như bao đứa trẻ khác, chỉ có thể trách khuôn mặt này của cậu, làm cho người khác quá yêu mến, cuối cùng còn tự kỳ sờ khuôn mặt mình một lượt, ai ra cơ đáng yêu như vậy thì cũng có chút phiền phức, sát thủ khác đều là gương mặt như hung thần. Nhìn qua đều không giống người tốt, chỉ có cậu, gương mặt trời sinh như trẻ con, còn thêm hai cái má lúm đáng yêu, tuyệt đối không giống sát thủ mà giống như một cậu trai chưa lớn, đi xuống dưới, phòng khách đã có ba người ngồi, còn chưa dùng bữa có lẽ đang chờ cậu. Tiểu Minh, hôm nay xuống muộn vậy, gia chủ dư phẩm thành cười nhẹ uống cà phê, Dưa dịch bên cạnh cũng ngước lên cười chào lại tiếp tục đọc báo, hai cha con nhìn vô cùng nhàn nhã. Vâng, nay con ngủ quá giờ, cậu cười kham một tiếng, vẻ mặt không chút xấu hổi, chỉ là nụ cười trên mặt cậu quá đáng yêu, cho nên, mọi thứ cũng dễ dàng được tha thứ hơn, được rồi, mọi người ăn cơm đi, hứa nhu bê đồ ăn từ phòng bếp ra, bày lên bàn, vốn dưa châu vắng mặt sẽ thấy trống, may lại có, một người đến, dưa châu giờ đang ra sức làm châu làm ngựa quản lý nhà kính nguyệt, mà người đến bổ sung chính là cậu đây. khuôn mặt bé bé này khiến hứa nhu cực kỳ yêu thích hơn nữa lúc trước nhìn thấy cậu bị đói như vậy tình thương của mẹ không khỏi trỗi dậy mạnh mẽ mới muốn mang cậu về dưa ra đương nhiên dưa châu vẫn thường trở về nhưng thời gian này cô thật sự bận muốn điên rồi nhà kính nguyệt không phải gia tộc bình thường mỗi ngày việc lớn việc nhỏ đẻ cô cũng đủ cô ngộp thở, tiểu minh đến ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên hứa nhu lại xới cho cậu một bát nữa Quả thực chính là coi cậu như lợn mà nuôi, Minh nhìn cái bát lớn trước mặt, mồ hôi lạnh khẽ rơi, thật là khủng bố, đây là nuôi lớn hay nuôi heo làm thịt, Con nữa, gương mặt của cậu lừa đảo đó, thực ra cậu đã là người trưởng thành rồi có được không? Không được để thừa đồ ăn, hứa nhu đặt đôi đũa vào tay cậu, cậu cảm giác tay mình muốn run lên rồi, dưa dịch ngồi cạnh thầm, nghĩ muốn bật cười, nhà của cậu vẫn luôn như vậy. Mẹ già tình cảm, cha già thì nghiêm nghị, có cậu, có em gái, giờ thêm một em trai đáng yêu, thật là thảo mãn, nhắc tới em gái, không biết giờ này bị chôn vùi trong đống văn kiện kia có nổi điên lên chưa, cậu nhìn qua cửa sổ, ánh sáng ấm áp, thực sự rất an tâm, nếu sau này hai người kia đến đây, vậy càng tốt hơn, dịch, con nhìn cũng no bụng được hà, mau ăn đi, bên tai là tiếng mẹ nhắc nhở, cậu nhanh chóng cầm đũa lên, bắt, Đầu ăn, cậu cùng Minh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một loại bất đắc dĩ, mẹ hứa nhu quả thật rất tốt nhưng, chính là tốt quá lại khiến bọn cậu nhiều khi thật câm nín. Có điều, cuộc sống như này cũng thật hạnh phúc, xe đưa họ đến trường, hiện nay đã không còn phân biệt ban quý tộc hay thường dân nữa, đương nhiên, đồng phục cũng đã đồng đều màu đen, tờ sau khi sự kiện kia xảy ra, kính nguyệt Sâm không đến trường nữa, thẩm vũ âm cũng bị buộc thôi học, không. Nói trước kia cô ta hãm hại dơ Châu, việc đánh trưởng bối như hứa nhu, nhà trường cũng có thể buộc cô ta thôi học, nếu không phải hứa nhu thay cô cầu tình, có lẽ, cô ta không dễ dàng chuyển trường như vậy, đương nhiên, giờ đang học ở trường khác, nghe nói, cô ta đã biết điều hơn nhiều, không nói chuyện gì hay ra vẻ như trước kia nữa, có lẽ, cuộc sống cô ta đã trở về quỹ đạo vốn có, anh, hôm nay em muốn xuống ở đây. Minh nói với dưa dịch đang ngẩn người, dưa dịch giật mình, quay đầu, nhìn em trai nuôi này, khuôn mặt sạch sẽ ưa nhìn thêm má lúm, thật là đáng yêu mà, phải về kính nguyệt ra sao, dưa dịch cười hỏi, Minh gật đầu một cái, em về thay thế để chị về nghỉ, cậu không khỏi bẹp cái miệng lại, giờ cậu phải chạy đi chạy lại hai bên, không khác gì một nô lệ, dưa châu trở về, đống công văn đó sẽ ném cho cậu xử lý, cậu đúng là mệnh khổ mà. Tiểu Minh mệnh khổ, sát thủ mệnh khổ mà, được rồi, nếu con bé không chịu được sẽ muốn giết người. Đó, dưa dịch quay đầu, trên mặt là nụ cười như hoa, nói đến gió mát cảnh đẹp. Cách đó không xa, nhìn thấy trình vũ đang vuốt tóc lại cho tương tư, Đan tương tư nói liên tục không ngừng, cũng không biết sao con bé có co nhiều chuyện để nói như vậy. Nhìn cả hai cực kỳ vui vẻ, da giật cùng tả tư viêm cũng đều bận việc riêng. Mỗi người đều bận chuyện của mình, cũng chỉ còn cậu, thật rảnh rỗi đến nhàm chán, có lẽ cũng nên tìm việc gì đó để làm thôi, có lẽ, cậu cũng nên đến nhà. Kính Nguyệt tôi luyện một phen, không biết, em gái cậu sẽ để cậu làm gì, mà lúc này, trong một thư phòng nhà Kính Nguyệt, trên mặt đất là đống giấy tờ vương vãi, hồi lâu, tờ trong đống giấy đó một người trồi lên, mặt mày nhíu chặt, thậm chí mày càng ngày càng nhíu chặt lại. Hai mắt cũng phừng phừng lửa giận, hiển nhiên đã chịu đựng đến cực điểm, Kính Nguyệt ra chết tiệt, cô biết ngay không có chuyện gì tốt lành mà, bây giờ thì hay rồi, bọn họ bắt cô làm trâu làm ngựa mà. Ai biết thế lực nhà Kính Nguyệt lớn như vậy chứ, thủ hạ đến mấy ngàn người còn trải rộng khắp nước, trước kia cô chỉ là một tên côn đồ, giờ vẫn cùng một đám lưu manh lăn lội, khó trách quyển sách kia nói, nữ chủ nhân mang bạc lệ mới là người lãnh đạo thực sự của nhà Kính Nguyệt. Vừa nghe, con thấy chút kỳ quái, kỳ thật, đây chắc chắn là âm mưu, lừa cô làm trâu làm ngựa không công cho nhà họ, kính nguyệt liên, đều là lỗi của anh, cô hận đến nghiến răng, vì cái gì giờ anh, Thóng rong như vậy, mọi chuyện đều đặt lên người cô, cho nên, dù mẹ có bồi bổ ra sao cô cũng không béo lên nổi, sao vậy, nha đầu, anh lại chọc em giận sao, một âm thanh ôn nhu như nước, không biết từ lúc nào kính nguyệt liên đã đứng ở cửa, Nhìn thư phòng như vừa bị bão quét ngổn ngang giấy tờ, kỳ thật, không thể không nói, mấy trưởng lão rất biết chọn người, nha đầu rất thích hợp với cuộc sống nhà kính nguyệt, tuy ban đầu có chút vất vả nhưng chắc chắn so với bất cứ người, nào cô cũng sẽ làm tốt hơn, cũng bởi thể chất kinh người kia, thuộc hạ đều rất kính sợ cô, chỉ sợ một ngày cô có chút không hài lòng, sẽ dùng một tay quật nga họ, nhất là những người từng đánh qua với cô. Giờ không khác gì chuột nhìn thấy mèo, thoáng qua là bị chạy, nếu phải đi qua cũng lựa đường vòng, thật sự rất có phong phạm đại tỷ, cũng là chủ nhân nhà kính nguyệt, dư châu dùng sức hít sâu, nhìn khuôn mặt không còn mang mặt nạ kia, giống hệt khuôn mặt kính nguyệt sâm. Nhưng ai cũng không nhận lầm anh với cậu ta, bọn họ thực sự rất khác biệt, đặc biệt là ánh mắt hay khí chất. Em không sao, cơ hồ là cắn răng nghiến chặt mà gừ gửa, gửa ra tiếng. Hai zz anh cũng biết bây giờ em chịu khổ, kính nguyệt liên mỉm cười, chờ Minh trở về, có thể để em nghỉ ngơi rồi, anh bước vào, có điều, văn kiện xác thực quá nhiều, đến mức, chỗ đặt chân cũng đều không còn nữa, được rồi, giao lại cho anh, em cứ nghỉ ngơi chút đi, có đôi khi, nhiều chuyện anh phải, san sẻ, bằng không nha đầu kia bị bức ép quá rất có thể rời nhà trốn đi mất. Lúc đó biết tìm cô ở đâu, dưa châu đứng lên, duỗi cái thắt lưng mỏi nhở, vừa vặn cô có chút chuyện muốn làm, nếu không thực sự buồn bực mà chết mất, kính nguyệt liên xoa bóp hai bên thái dương cho cô, nha đầu này, chắc lại đi dạy dỗ đám vệ sĩ đây, anh ngồi xuống ghế, không khỏi cảm khái, 10 năm trước cứu cô bé kia, rồi xa cách đến tận bây giờ, có lẽ là 10 năm tăm tối nhất, bây giờ cô cùng anh. tựa như ngân hà cùng bạc lệ một chỗ vĩnh viễn ở bên nhau anh vuốt ve khuyên tai hình giọt lệ kia ngân hà cuối cùng cũng trở lại bên người chỉ có điều nguyệt sâm không biết có khỏe không anh thẳng thắt lưng bắt đầu